Thề, đến chết sẽ không phản bội tiểu Phượng Hoàng. Diêm đế không có cùng Hà Quang Đạo nhiều lãng phí nước miếng, nói thẳng minh mục đích. Sau đó làm Hà Quang Đạo chiếu làm, nhìn đến Diêm đế lạnh một khuôn mặt, dùng đứng đắn biểu tình làm chính mình thề. Hà Quang Đạo dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa không quăng ngã cái khẩu cấp Diêm đế xem. Thề, hắn không nghe lầm đi, hắn cho rằng loại chuyện này chỉ có nữ nhân mới có thể làm. Trước mắt cái này cho hắn uy hiếp, cảm hoàn toàn ở lỗ đạo từ phía trên nam nhân thế nhưng kêu hắn thể đến chết sẽ không phản bội tiểu phượng hoàng tiểu phượng hoàng là ai hắn vì mau muốn đến chết không phản bội tiểu phượng hoàng dựa vào cái gì từ từ tiêu đại mỹ nhân giống như kêu tiêu phượng loan cho nên người nam nhân này trong miệng tiểu phượng hoàng chỉ chính là tiêu đại mỹ nhân làm hắn đến chết không phản bội tiêu đại mỹ nhân kia hoàn toàn không có khó khăn chỉ là thể hữu dụng sao không đơn thuần chỉ là hà quang đạo không tin thể thiên địa huyền hoàng đồng dạng không tin thể chính là từ ở huyền mặc mật cảnh trong vòng tiêu phượng loan làm lâm hiếu uyên thể liền phóng lâm hiếu uyên sau khi rời khỏi thiên địa huyền hoàng liền phát hiện diêm đế chịu tiêu phượng loan ảnh hưởng thật là không muốn không muốn không riêng gì hà quang đạo khúc dương khúc bạch bốn người ở bắt được kia bình thăng linh đan sau toàn ở diêm đế yêu cầu dưới đã phát cái này lời thể cùng hà quang đạo tưởng giống nhau thiên địa huyền hoàng bốn người đồng dạng cảm thấy thế đỉnh cái dám dùng chỉ là đây là diêm đế quyết định Thiên địa huyền hoàng bốn người tuy rằng không rõ Diêm Đế cùng Tiêu Phượng Loan, chi gian rốt cuộc có phải hay không còn có khác an bài, bốn người đều là giống như trước giống nhau, nghe theo Diêm Đế an bài, còn không phải là phát cái thể sao, ta phát. Hà Quang Đạo chỉ là ghét bỏ giống Diêm Đế loại người này, thế nhưng sẽ dùng. Như thế ấu chỉ lại ngu xuẩn biện pháp xác định chính mình đối Tiêu Phượng Loan, vô hại chi tâm cho nên, kéo chút thời gian, Diêm Đế nhìn Hà Quang Đạo ánh mắt, lại là càng ngày càng không tốt, nhận thấy được điểm này sau. Hà Quang Đạo vội vàng nhấc tay đầu hàng, hắn không chút nghi ngờ, nếu là chính mình không phát cái này thề nói, hắn liền không có về sau, đáng nói, trực tiếp bị cái này tuổi trẻ lại trời cao khó lường nam nhân, một cái tát chụp chết, cùng hắn sư phụ đi phía, dưới thầy chó đoàn viên, Hà Quang Đạo nhất cử tay, cốt lão liền trực tiếp bay tới Hà Quang Đạo bên người, ở Hà Quang Đạo thể thời điểm, cốt lão liền hướng Hà Quang Đạo trong lòng đánh một cái chú thuật, có thể nói. Tiêu Phượng Loan bế quan lúc sau, Diêm Đế tự cấp khúc dương bốn người thăng linh đan, đều làm cho bọn họ làm đồng dạng sự tình. Hắn không thiếu giúp đỡ, chính là Tiểu Phượng Hoàng Thiếu, cho nên Diêm Đế dứt khoát giúp Tiêu Phượng Loan bồi dưỡng mấy cái giúp đỡ. Những người này không thể nghi ngờ chính là khúc dương năm người, cộng thêm một cái Tiêu Phượng Minh, nhưng hắn không nghĩ dưỡng hổ vì hoạn, thế Tiêu Phượng Loan dưỡng mấy chỉ bạch nhãn lang tại bên người. Khó được phát hiện cốt lão vẫn là có điểm tác dụng, Diêm Đế tự nhiên là sẽ không làm cốt lão lười nhác. Vì thế, bao gồm Tiêu Phượng Minh ở bên trong Đều đã làm cùng Hà Quang Đạo giống nhau sự tình Nếu là lúc đầu, Khúc Dương bốn người tâm tình cùng Hà Quang Đạo giống nhau Cảm thấy riêng đế chấp nhất với làm cho bọn họ thề Có vẻ có chút buồn cười cùng nhược trí Nhưng mọi người đều bị như thế yêu cầu Dần dần, Khúc Dương đám người liền cảm giác được Có lẽ ngày đó Tiêu Phượng loan làm Lâm Hiếu Uyên phát cái kia thề Cũng không có bọn họ mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy Ngay cả Khúc Dương mấy người đều ý thức được tình huống Thiên địa huyền hoàng cũng không phải hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thôi, bởi vậy, nghe được Diêm Đế đối hạ quang đạo yêu cầu khi, bốn người tức khắc có chút giở khóc giở cười, nhưng vô luận như thế nào, bốn người tự nhiên là tin tưởng vững chắc Diêm Đế nhất định sẽ không sai. Cốt lão trắng liếc mắt một cái banh sắc mặt thiên địa huyền hoàng, bốn người này đối Diêm Đế mù quáng tin phục, cốt lão trong lòng rõ ràng thật sự. Chẳng sợ bốn người cảm thấy Thế có dám dùng Nhưng là diêm đế làm người phát thề Cho dù là cái dám Đều là hữu dụng Hiện Tại tổng được rồi đi Bất quá đây là thứ gì Nhìn chầm chầm chính mình trong tay kia bình dược xem Hà quang đạo trong mắt treo hai cái dâu chấm hỏi Hà quang đạo chỉ độn phản ứng Chỉ kêu cốt lão cùng khúc dương đám người Cái chán xuất hiện một loạt hắc tuyến Không biết bình xứ trang thứ gì Cũng dám phát cái loại này thề Tuy rằng không có mấy người tin tưởng chính mình phát thề sẽ ứng nghiệm. Chính là đối với nào đó người tới nói, tổng cảm thấy phát loại này, thế có chút tìm suối quẩy, trong lòng nhiều ít có chút biệt nữ, trong đó liền bao gồm lúc trước lâm hiểu yên, khúc dương cang là ở mở ra bình xứ, biết chính mình thế là có thể có được bình xứ chi vật tiền đề, rõ ràng hơn bình xứ chi vật đối chính mình trợ giúp, mới phát hạ cái này không thế nào tốt thế giống hà quang đạo loại này liền bình là thứ gì cũng không biết, liền tùy tiện không chút do dự phát loại này tìm suối quẩy thề. Khúc dương khóe miệng vừa kéo, chỉ có thể tỏ. vẻ đây là nhân gian kỳ ba. Người hà hà xem chẳng phải sẽ biết. Tàng ngao ánh mắt chợt lóe Quảng Thanh Cung hắn nghe qua. Nhưng Quảng Thanh Cung chung năm ngôn tử thế nhưng sẽ có người là loại tính cách này. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới quá. Quan trọng nhất vấn đề là, vì cái gì cái này thanh ngôn tử đối tiêu cô nương thái độ. Thế nhưng sẽ là như thế tin cậy. Ăn liền ăn, hà quang đạo không sao cả mà nói. Tiêu đại Mỹ nhân là người tốt, người này có thể vì tiêu đại Mỹ, nhân như vậy thiết tưởng, phòng trừng cũng hư không đến chạy đi đâu, thả, hắn từ này trong bình nghe thấy được một cổ mát lạnh như tuyển thơm ngọt chi vị, tất là bảo bối. Hà quang đạo mở ra bình xứ, bàn tay ở bình xứ đế một phách, một viên ngọc bạch khiết tịnh như tuyết viên nhỏ liền từ bình khẩu bay ra tới, không có chút nào lệch lạc mà lọt vào hà quang đạo trong miệng, ngọc hoàn vừa vào hà quang đạo trong miệng liền hòa tan, theo hắn cổ họng hoạt nhập bụng bên trong. Một cổ, từ từ như Xuân Phong Linh mạch với hắn đan điền Duyên mạch lạc chảy về phía khắp người Kia cổ thoải mái như trở lại mẫu thân ôm ấp bên trong cảm giác Kêu Hà Quang Đạo thoải mái đến cả người lỗ chân lông đều đi theo mở ra giống nhau Thanh ấm vô cùng Có cái gì vỡ vụn thanh âm ở Hà Quang Đạo bên tai vang lên Hà Quang Đạo đôi mắt trợn mắt, mộc hàm kinh ngạc Hắn thế nhưng từ tử dai lúc đầu tấn chức đến tử dai trung kỳ Sao có thể nhanh như vậy? Hà Quang Đạo ở Quảng Thanh cung bằng tuổi trẻ tử giai tu linh sư vì cư thanh ngôn tử chi vị nhưng Hà Quang Đạo tưởng từ tử giai lúc đầu tấn chức đến trung kỳ ngắn nhất cũng muốn tiêu tố 5, 6 năm mới được nhưng hắn bất quá là phục một viên tiểu thuốc viên nhi liền trực tiếp tấn chức đối mặt như vậy kết quả Hà Quang Đạo như thế nào có thể không giật mình Hà Quang Đạo ánh mắt nhất định nhìn riêng đế đôi mắt trở nên không giống nhau tuy nói thứ này là ngươi cho ta nhưng ta sẽ còng hiến hiến chung người, chỉ có tiêu đại mỹ nhân một cái, nếu không có gặp được tiêu đại mỹ nhân, có lẽ trước mắt người nam nhân này chính là hắn vẫn luôn chờ nhưng ôm đùi vàng, như thế là đủ rồi. Diêm Đế cười lạnh một chút, cái này Hà Quang Đạo nhưng thật ra cái người thông minh, biết hắn sở dĩ sẽ dùng ra Thăng Linh đan, đơn thuần chỉ là vì tiểu Phượng Hoàng, nếu là cái này Hà Quang Đạo, dám vì một lọ kẻ hèn Thăng Linh đan phản bội tiểu Phượng Hoàng, đầu nhập vào với hắn, như vậy hà. Quang Đạo hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ từ, thanh ngôn tử, này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thẳng bị trở thành bối cảnh tiêu phượng tình có chút không phục hồi tinh thần lại, xem không rõ trước mắt rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lại là tình huống như thế nào, thanh ngôn tử tới đây mà, không nên là tìm tiêu phượng loan phiền toái, vì đời trước thanh ngôn tử báo thù sao, vì cái gì thanh ngôn tử một mở miệng, liền tả một cái tiêu đại mỹ nhân, hữu một cái, tiêu đại mỹ nhân, một bộ cùng tiêu phượng loan thân thiện không thôi bộ dáng, Nhìn Hà Quang đạo chỉ là ăn vào một viên Diêm Đế cấp thuốc viên, tu vi liền trực tiếp đột phá đến tử giai trung kỳ. Sở hữu sự tình phát sinh đến quá nhanh, đối với Tiêu Phượng Tình tới nói quá đột nhiên, Tiêu Phượng Tình chẳng những đầu óc thắt, càng là vẻ mặt mộng bức. "Ta, chúng ta lần này tiến đến, không phải vì tìm Tiêu Phượng Loan phiền toái sao?" Tiêu Phượng Tình vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Hà Quang. "Đạo, nếu là như thế, nàng không rõ thanh ngôn tử vì cái gì muốn phát cả đời nguyện trung thành Tiêu Phượng Loan, loại này lời thề" Ngu xuẩn, liền ngươi điểm này chỉ số thông minh, còn tưởng cùng tiêu đại Mỹ nhân đấu. Hà Quang Đạo liếc nhìn tiêu phượng tình liếc mắt một cái, ngươi liền vẫn luôn không cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì ngươi hướng Quảng Thanh Cung tặng như vậy nhiều tin, Quảng Thanh Cung lại là một chút phản ứng đều không có. Dài quá đầu óc người đang xem đến tình. huống như vậy, nên cảm giác được không thích hợp nhi. Hắn không nghĩ tới chính là, cái này tiêu phượng tình thật là bổn đến có thể. Vẫn luôn không có phát hiện, tiêu phượng tình tự mình chạy tới Quảng Thanh Cung sự. Nhưng thật ra ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nhưng sau đó, Tiêu Phượng Tình đối chính mình tín nhiệm, chẳng sợ ở Quảng Thanh cung ăn không ít đau khổ, trải qua trăm cay ngàn đắng mới nhìn thấy lỗ đạo tử cái này quá trình, lại là nửa điểm đều không có hoài nghi. hà Quang đạo tỏ vẻ, hắn cũng coi như là phục Tiêu Phượng Tình nữ nhân này, cái có ý tứ gì? Tiêu Phượng Tình lỗ tai ầm ầm vang lên, đầu óc loạn thành một đống, thành ngôn tử theo như lời nói, mỗi cái tự, nàng đều nhận thức, cũng biết chúng nói ý tứ. Vì cái gì đương chúng nó tổ hợp thành một câu thời điểm Nàng liền không hiểu những lời này ý tứ đâu Ý tứ là Hắn là người của ta Ngươi đưa hướng quảng thanh cung tin tức Tất cả đều bị hắn cấp chặn được Ngươi tin, chưa từng có Đến lỗ đạo tử trong tay quá Toàn bộ đều về tới tay của ta thượng Đối với tiêu phượng tình tới nói Như bóng đè giống nhau kêu nàng cảm thấy khủng bố lại Muốn tránh khai thanh âm Bất kỳ nhiên mà đâm vào nàng lỗ tai Đúng đúng đúng Ta là tiêu đại mỹ nhân người Trên mặt xuất hiện mộng ảo chi sắc Hà Quang Đạo đang nghe đến thanh âm này lúc sau, trên mặt lộ ra si say chi sắc, đầu điểm đến cùng tiểu cầu dường như, liên tục tỏ vẻ, chính mình chính là tiêu phượng loan người. Sách nhìn thấy gót sen mà ra tiêu phượng loan, Hà Quang Đạo miệng một trương trong miệng phát ra thử lưu hút nước miếng thanh âm. Hà Quang Đạo không tự giác mà dùng tay áo ở miệng mình thượng lau một chút, vì cái gì hắn cảm thấy, tiêu đại mỹ nhân tự hồ lại biến mỹ, nhìn tiêu phượng loan phiếm oánh lục vải bố trắng dày. Đi bước một mà đi phía trước động Một trận gió nhẹ thổi qua Cô lấy tiêu phượng loan khinh bạc như xa làn váy Kia bộ dáng giống như tung bay huyển Chuyển nhẹ nhàng mà vũ hoa sen cánh hoa giống nhau Thanh lệ thoát tục đồng thời Lại mang theo một cái liễm liễm ngọc diễm chi tư Hà quang đạo không thể tự khống chế Mà hít sâu một hơi Như trong tưởng tượng giống nhau Hắn nghe thấy được một cổ như liên say lòng người mùi hoa Kêu hắn mê say nhắm mắt lại Chỉ nghĩ tinh tế thể hội này Cổ mùi hương tốt đẹp. Xem ra, tá tựa hồ bỏ lỡ không ít trò hay, nhiều ít nghe được một ít đối thoại Tiêu Phượng Loan phiếm thủy quang con. Ngươi chợt tắt, ý vị thâm trưởng mà nhìn Diêm đế, Diêm soái ca cõng nàng làm không ít chuyện Úc nhiều mấy cái pháo hôi, không phải chuyện xấu, cảm giác được đồng dạng linh lực đại chứng Tiêu Phượng Loan, Diêm đế mặt không đổi sắc mà sử dụng Tiêu Phượng Loan nói nói một câu, "Tiểu nha đầu, ngươi ra tới, bế quan bế đến thế nào?" Nhìn đến Tiêu Phượng Loan, vui mừng nhất tự nhiên phải kể tới Cốt lão. Từ khi cùng Tiêu Phượng Loan ở bên nhau lúc sau, cốt lão còn không có thử. Qua cùng Tiêu Phượng Loan tách ra lâu như vậy, như vậy lớn lên thời gian không gặp Tiêu Phượng Loan, cũng không tệ lắm. Tiêu Phượng Loan tay rỗi ra, tựa chạm ngọc nộn chỉ đầu ngón tay thượng, phía một mặt đạm mà không thể thấy màu tím quang mang. Cái này nhan sắc, cái này sắc độ đều bị tỏ rõ, Tiêu Phượng Loan đã là tử gia đình thực lực. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Chịu đả kích Tiêu Phượng tình lui về phía sau một bước, không thể tin được mà nhìn. Tiêu phượng loan ngón tay, ngươi nhất định là dùng cái gì để tiện thủ đoạn, hoặc là đường ngang ngó tắt đúng hay không? Ngươi sao có thể sẽ là tử giai đỉnh tu linh cao thủ, ngay cả nàng tổ phụ, cũng bất quá chỉ có tử giai trung kỳ. Tiêu phượng loan dựa vào cái gì có thể đạt tới tử giai đỉnh, thực lực vượt qua tổ phụ, chuyện này không có khả năng, này nhất định không phải thật sự, nàng đang nằm mơ, nàng khẳng định đang nằm mơ, nghĩ đến Hà quang đạo sự, lại nghĩ đến tiêu. Phượng loan lúc này thực lực, Tiêu phượng tình không tin tà mà tàn nhẫn chịu khởi chính mình lỗ tai tới. Ta đang nằm mơ, ta nhất định đang nằm mơ. Nhanh lên tỉnh lại, nhanh lên tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại liền hảo. Này, này mộng, thật sự là quá buồn cười cũng quá mức đáng sợ. Chỉ tiếc, tiêu phượng tình đều đem chính mình quay hàm đánh hồng đánh sưng. Nàng cũng không có thể từ cái này ác mộng. Trung tỉnh lại, như cũ muốn đối mặt trước mắt đáng sợ một màn, như thế nào. Ngừng, không nhiều lắm đánh vài cái. Tiêu phượng tình dừng lại tay. Hà Quang Đạo liền vô tâm không phổi mà bổ một cái đao. Vì cái gì? Tiêu Phượng Tình không thèm nghĩ chính mình đau chướng không thôi mặt, mà là phẫn hận không thôi mà chừng mắt Hà Quang Đạo. Ngươi đừng quên, hắn chính là ngươi sát sư kẻ thù. Ngươi không nên vì ngươi sư phụ báo thù sao? Vì cái gì còn cùng nàng một đạo thông đồng làm bậy? Ngươi không nghĩ tới, vạn nhất ngươi cùng Tiêu Phượng Loan quan hệ bị Quảng Thanh Cung biết, ngươi thanh ngôn tử chi vị liền giữ không nổi. Sấn bây giờ còn có cơ hội, ta khuyên ngươi quay đầu lại là bờ. Đối, nàng muốn đem Thanh ngôn tử kéo trở về, nàng càng muốn đem Diêm công tử kéo đến phía chính mình tới, chỉ cần này hai cái nam nhân chịu đứng ở nàng bên này, Tiêu Phượng Loan liền không hề sẽ là vấn đề. Nàng sát đời trước Thanh ngôn tử thời điểm, ta liền ở bên cạnh. Hà Quang đạo rất là bình tĩnh mà đáp một câu, "Còn có, đời trước Thanh ngôn tử cũng bất quá là tử giai lúc đầu thượng thực lực, đổi mà nói chi, ngay lúc đó hắn so với đời trước Thanh ngôn tử tới, sắp xỉ" Liền loại tình huống này dưới, cũng mất công đời trước thanh ngôn tử mặt đủ, đại, giam ưng hắn kia một tiếng sư phụ, thật sự đem hắn trở thành tiểu đồ để giống nhau đối đãi. Hà Quang Đạo mới vào Quảng Thanh Cung là lúc, thực lực liền mau đột phá Lam Giai Đình, vì thế, mặt khác bốn vị ngôn tử chẳng những muốn nhận Hà Quang Đạo, càng là cho Hà. Quang Đạo một cái phó ngôn tử vị trí. Nếu không phải Hà Quang Đạo chính là hướng về phía thanh ngôn tử, trong điện những cái đó mỹ nhân đi, thà rằng đương cái đại đệ tử cũng không cần đương phó ngôn tử Nếu không nói, đời trước thanh ngôn tử thật đúng là không có khả năng nghe được hà quang đạo một tiếng, sư phụ, đương nhiên, loại này rõ ràng có thực lực, còn nguyện ý bị người đương não tàn sự tình, chỉ có hà quang đạo loại này nhân gian cực phẩm mới có thể làm được ra tới, cho nên ngươi cùng tiêu phượng loan hợp mưu thi sư, tiêu phượng tình môi run lên, không thể tin được địa đạo ra sự thật này, không, thanh ngôn tử là ta một người giết, hắn chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn, đương nhiên, lấy hắn ngay lúc đó tình huống cũng không có khả năng cứu được đời trước thanh ngôn tử, tiêu phượng loan lắc đầu, lúc ấy nàng ở đời trước thanh ngôn tử cùng hà quang đạo đồ ăn hạ dược, hai người linh lực hoàn toàn biến mất, đừng nói là nàng, ngay cả một cái bảy, tuổi trĩ đồng, chỉ cần tưởng, đều có thể muốn đời trước thanh ngôn tử mạnh, nghe được tiêu phượng loan nói, tiêu phượng tình đối mắt trừng, nhìn chăm chầm hà quang đạo, đầu lưỡi giống như là bị miêu ngậm đi rồi giống nhau, nửa ngày cũng nói không nên lời một chữ tới, Cho tới nay, đời trước thanh ngôn tử rốt cuộc là chết vào ai tay, đều không có minh xác mà chứng cứ hiển nhiên cái này hung thủ. Nếu không có trước đó, tiêu phượng loan cùng đời trước thanh ngôn tử có xích. Mích, việc này cũng không tới phiên tiêu phượng loan xui xẻo. Chính là tiêu phượng tình không nghĩ tới chính là, nguyên lai là có chứng cứ. Hiện tại này nhậm thanh ngôn tử chẳng những biết hung thủ là ai, hơn nữa lúc ấy hắn liền ở hiện trường, chính là việc này đương nhiệm thanh ngôn tử lại trước nay chưa từng đối bất luận kẻ nào nhắc tới ngay cả ở quảng thanh cung cung chủ trước mặt đều tỏ vẻ hắn là hoàn toàn không biết gì cả nói như vậy từ lúc ấy khởi đương nhiệm thanh ngôn tử cũng đã ở bắt đầu bao che tiêu phượng loan chính là vì cái gì hắn không phải sư phụ ngươi sao nàng chính là ngươi sát sư kẻ thù tiêu phượng tình tay cầm chặt muốn chết không rõ nàng thật sự không rõ ngươi những lời này đã nói qua không cần lần nữa lặp lại Hà quang đạo hai mắt lãnh đạm mà nhìn tiêu phượng tình, cho nên đâu, hắn nhìn đời trước thanh ngôn tử là chết như thế nào ở tiêu đại mỹ nhân trong tay, thả đối việc này chỉ tự chưa để, thì, tính sao, ngươi sẽ không sợ lỗ đạo tử cung chủ biết việc này lúc sau, phế đi ngươi thanh ngôn tử thân phận, thậm chí mệnh toàn bộ quảng thanh cung đuổi giết ngươi sao, tiêu phượng tình nhìn chầm chầm hà quang đạo xem, nàng không tin, hà quang đạo liền thật sự một chút đều không sợ. Bọn họ không có cơ hội biết, liền tính đã biết, ta chưa chắc sẽ sợ. Nghĩ đến chính mình trong tay kia chỉ tiểu bình xứ bên trong trang đồ vật. Hà Quang Đạo trong lòng đại định, nếu là thuận. Lợi, đừng nói là Quảng Thanh Cung, liền tính là lỗ đạo tử, hắn đều không cần lại sợ. Cái, có ý tứ gì, nghe được Hà Quang Đạo nói, tiêu phượng tình sắc mặt trắng nhợt, người sau này tiểu lui lại mấy bước. Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ, Hà Quang Đạo ánh mắt chợt lóe. Hài hước mà nói, nếu là tiếp tục lưu trữ ngươi, làm ngươi hướng Quảng Thanh Cung đánh tiêu đại mỹ nhân tiểu báo cáo, tiêu đại mỹ nhân liền tính không cần sợ Quảng Thanh Cung người, cũng đến bị phiền cái, chết khiếp, chỉ có giết tiêu phượng tình, tiêu đại mỹ nhân phiền toái mới có thể kết thúc, ngươi, ngươi, ngươi sẽ không, ngươi không dám, ta là đi theo ngươi tới, nếu là ta đã chết, ngươi như thế nào hướng lỗ đạo tử giao đãi, tiêu phượng tình hít sâu một hơi, sẽ không, hà quang đạo không dám giết nàng. Này có cái gì không hảo giao đãi, chỉ cần ngươi đã chết, ta ái như thế nào nói cho lỗ đạo tử, kia đều là chuyện của ta, ngươi cảm thấy, lỗ đạo tử sẽ bởi vì ngươi chết mà, nhiều phế vài phần tâm sao, hà quang đạo vui vẻ, cái này tiêu phượng tình mặt thật đúng là đủ đại, thật đem chính mình đương bàn đồ ăn, tiêu phượng tình đều không phải là là quảng thanh cung đệ tử, đôi lỗ đạo tử tới nói chẳng những không phải cái gì quan trọng nhân vật, hơn nữa giống như một con con kiến giống nhau. Nàng sống hay chết Lỗ đạo tử căn bản là sẽ không quan tâm Ngươi vừa chết Ta tùy tiện cho ngươi tìm cái chết lý do Ngươi chết liền tính là xong việc Đến Nỗi tiêu gia Nghĩ đến tiêu gia Hà quang đạo đánh giá tiêu phượng minh liếc mắt một cái Ta tin tưởng ái giết ngươi Tiêu gia là sẽ không biết Tiêu gia vì ngươi chết Có lẽ sẽ bi thương Nhưng tuyệt đối không có khả năng Bởi vậy liền cùng toàn bộ quảng thanh cung là địch Ta nhưng thật ra tò mò Ta vì cái gì không dám giết ngươi Cho nên, tiêu phượng tình đã chết đối hắn sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngụ tỷ cứu ta, ta không muốn chết, ngươi muốn cứu ta, chúng ta mới, là người một nhà. Ngươi tổng không có khả năng trơ mắt mà nhìn những người này muốn tánh mạng của ta. Nghe ra Hà Quang Đạo đang nói lời này thời điểm, một chút nói giỡn ý tứ đều không có. Tiêu phượng tình tự nhiên là biết sợ, tiêu phượng tình không muốn chết, chính là lấy thực lực của nàng. Đừng nói là Hà Quang Đạo ra tay, đổi lại là bất luận cái gì một người ra tay tiêu phượng tình liền năng lực phản kháng đều không có, chỉ có thể chờ chết, trừ bỏ hướng tiêu phượng minh, cầu cứu ở ngoài, nàng đã không có con đường thứ hai có thể đi rồi, nghe được tiêu phượng tình nói, tiêu phượng minh trong mắt hiện lên một mặt không đành lòng, nhưng là cắn chặt môi, lại là không có cổ họng một chữ, tiêu phượng minh, ngươi không phải người, ngươi là súc sinh, ngươi không có tâm, vì tiêu phượng loan cái này người ngoài, ngươi vì nàng làm nhiều ít sự tình, ta đâu, Ta mới là ngươi thân muội muội chúng ta trên người chảy cộng đồng huyết, ngươi chịu cứu. Nàng lại không chịu cứu ta, ngươi nguyện ý vì nàng phản bội tiêu gia, lại có thể trơ mắt mà nhìn ta chết. Tiêu Phượng Minh, ta hận ngươi, vì cái gì liền ngươi cũng muốn đối ta như vậy không công bằng. Thiên giúp cái này giã loại, Tiêu Phượng tình lối kéo Tiêu Phượng Minh quần áo phát giận, tay lại trực tiếp chỉ hướng về phía Tiêu Phượng Loan. Nàng là thật sự không rõ, Tiêu Phượng Minh vì cứu Tiêu Phượng Loan, cơ hồ cùng chính mình trở mặt thành thù. Tiêu phượng minh vì một, ngoại nhân, tạm thời đều có thể làm được loại tình trạng này. Ngược lại, vì cái gì đối nàng cái này có huyết thống quan hệ thân nhân, lại lạnh nhạt đến tận đây, có thể nhìn nàng chết. Tiêu phượng tình, đừng đem nói đến như vậy đường hoàng, thật giống như ngươi nhiều có trọng huyết thống thân tình dường như, người khác không biết ngươi là cái dạng gì người, ta lại là biết đến, ở đại đệ không có xuất thế phía trước, ngươi là chúng ta tỉ muội bên trong tu linh tứ chất tối cao, Cho nên tổ phụ là động quá muốn bồi dưỡng người ý niệm, chính là đại đệ sinh ra lúc sau. Tổ phụ tâm tư liền thay đổi, ngươi vì ngươi tiêu ra người thừa kế thân phận. Đối đại đệ hạ quá độc thủ, ta đều thấy được. Tiêu phượng minh một phen chụp bay tiêu phượng tình lôi kéo chính mình quần áo tay, sắc mặt lạnh xuống dưới. Tiêu phượng minh này phiên lời nói đại đại ra ngoài tiêu phượng tình ngoài ý liệu. Ngươi đang nói cái gì, đại đệ không phải sống được hào hảo sao, ta. Khi nào đối đại đệ hạ quá độc thủ, không có khả năng Nàng làm kia chuyện thời điểm, là ở đại đệ cực tiểu thời điểm, kia một ngày, nàng rõ ràng kiểm tra quá, trong phòng cũng không có những người khác, lần đó thất bại lúc sau, bởi vì nhị đệ không bao lâu cũng sinh ra, nàng liền có chút từ bỏ cái này ý niệm, theo năm cái đệ đệ sinh ra, tiêu phượng tình là hoàn toàn không hề động cái này ý niệm, rốt cuộc giết một cái còn có một cái, trừ phi là đem này năm cái đệ đệ toàn giết, nếu không, tiêu ra người thừa kế vị trí như cũ không tới phiên nàng tới ngồi. Tiêu Phượng Tình vẫn luôn cho rằng, nàng có như vậy ý niệm, chỉ là thuộc về nàng một cái hắc ám bí mật, trừ bỏ nàng ở ngoài, cũng không có người thứ hai biết nói, ta nói, ta thấy được, ta hai con mắt đều thấy được. Tiêu Phượng minh điểm điểm hai mắt của mình, đại đệ cũng là người thân nhân, hắn không có gì thực xin lỗi ngươi địa phương, ngươi lại muốn giết hắn, hắn vẫn là một cái trong tã lót, trẻ mới sinh. Tiểu thất đối Tiêu gia có ân, nàng ngày thường cũng không đắc tội ngươi địa phương, ngươi liền đối tiểu thất hạ độc. Ngay cả ta, chính ngươi đếm đếm Ngươi đối ta khi nào thủ hạ lưu tình Niệm cập một đinh điểm thân tình Dựa vào cái gì tiêu phượng tình có thể đối nàng bất nhân Nàng càng muốn đối tiêu phượng tình có tình có nghĩa Thế nào cũng phải cứu tiêu phượng tình không thể đâu Tiêu phượng tình có thể không đem nàng đương thân nhân Nàng lại phải vì Tiêu phượng tình không màng tất cả Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy Tiêu phượng tình nghĩ đến cung quá mỹ điểm Nếu nói, ngay từ đầu thời điểm Tiêu phượng minh còn có đinh điểm dao động nói suy nghĩ khởi tiêu phượng tình dĩ vãng đã làm đủ loại sự tình tiêu phượng minh tâm lập tức cứng rắn như thiết nàng cùng tiêu phượng tình chi gian quan hệ đơn giản là tiêu phượng tình làm mùng một nàng làm mười lăm ai cũng quái không đến ai trên người lại thế nào tiêu phượng tình đã từng ra tay tính kế hại quá nàng nàng chẳng những không có trả thù trở về càng không có thương tổn tiêu phượng tình nàng làm như vậy đã đủ tận tình tận nghĩa nói đến cùng ngươi chính là muốn nhìn ta chết đúng không Tiêu Phượng tình phấn hận không thôi, trực tiếp cắn đến hàm răng đều ra huyết, một đôi đỏ bừng đôi mắt đúng như trên đời ác độc nhất quang mang, sau đó mang theo oán niệm cùng chú ý mà nhìn về phía Tiêu Phượng Loan, nàng rốt cuộc có cái gì? Hảo, đáng giá các ngươi đều như vậy đối nàng, vì cái gì mặc kệ ta như thế nào nỗ lực, các ngươi đều nhìn không tới ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Nghĩ đến Tiêu Phượng Minh vì Tiêu Phượng Loan có thể phản bội gia tộc, từ bỏ chính mình cái này muội muội nghĩ đến hà quang đạo vì tiêu phượng loan, không truy cứu sát sư chi thù, thậm chí còn thế tiêu phượng loan giấu giếm hết thảy đem chính mình đưa đi quảng thanh cung thư tín tất cả đều ngăn cản xuống dưới, bách vị sinh, mới là kêu nàng nhất ngoài ý muốn người, bách vị sinh ngay từ đầu thích người rõ ràng là tiêu phượng Minh cái này xuẩn nữ nhân, nhưng lúc sau đối tiêu phượng loan cũng hảo đến quá phận, vì cái gì rõ ràng ngay từ đầu chán ghét tiêu phượng loan người, đều đối tiêu phượng loan hảo, Một lòng che chở Tiêu Phượng Loan, còn có khúc dương bốn người, còn có Diêm đế vì cái gì, vì cái gì những người này, vì cái gì mặc kệ nam nữ, những người này đều đối Tiêu Phượng Loan Hảo, chỉ đối. Tiêu Phượng Loan Hảo lại là không chịu phân một đinh điểm hảo cho nàng đâu, vì cái gì, dựa vào cái gì. Trong lòng đánh vô số dâu chấm hỏi Tiêu Phượng tình hận đến phun ra một búng máu, mà cặp kia so con thỏ mắt còn hồng khóe mắt, thế nhưng thật sự chảy xuống một giọt mang theo tanh ý màu đỏ huyết lệ tới. Dựa vào cái gì, đối mặt tiêu phượng tình vấn đề này, tiêu phượng loan vui vẻ, chỉ bằng ta lớn lên xó ngươi Mỹ, xó ngươi xinh đẹp a tiêu phượng loan tố chỉ nhẹ nhàng, hương chính mình khuôn mặt lướt qua, nâng tinh xảo cầm, liền như vậy ngạo khí mà liếc nhìn tiêu phượng tình, tiểu thất, đối mặt tiêu phượng loan khí lời nói, tiêu phượng minh hết chỗ nói rồi, tiêu phượng tình còn không có chửi bới tiểu thất đâu, tiểu thất này xem như tự hắc thượng, tiêu phượng minh tỏ vẻ. Mỗi người đều đối tiêu phượng loan hảo, tuyệt đối không đơn thuần chỉ là chỉ là, bởi vì tiêu phượng loan nhu mì xinh đẹp dung nhan, mỹ nhân cố nhiên mỗi người ái, nhưng có, thể được đến mọi người thiệt tình tương hộ tuyệt đối không phải một người dung mạo, mà là người này tâm, thân là trí thân, tiêu phượng tình lừa gạt nàng, lợi dụng nàng, đem nàng trở thành ngốc tử giống nhau, chính là tiểu thất đối nàng liền chưa bao giờ từng như vậy quá, việc nào ra việc đó, còn đại bụng mà không so đo nàng trước kia đã làm sai sự. Liền ở tổ phụ đều từ bỏ nàng Không cần nàng Cảm thấy nàng chỉ có thể dựa vào một khuôn mặt Cùng tam hoàng tử liên hôn Lấy này Mới có thể vì tiêu gia làm ra công hiến Đối tiêu gia hữu dụng khi Tiểu thất nói cho nàng Nàng không phải Nàng vẫn là hữu dụng Nếu không phải dựa vào tiểu thất cấp những cái đó tu linh đan Nàng sao lại có hôm nay thành tích Chỉ sợ nàng cùng tam hoàng tử sự không thành Tổ phụ cũng sẽ thấy nàng lại tương xem một khắc hộ nhân ra Sau đó đem nàng qua loa gả qua đi Đối với tiêu gia, đối với tổ phụ tới nói, nàng đều chỉ là một viên bọn họ có thể lợi dụng quân cờ mà thôi, ngay cả kia đinh điểm thân tình, đều là xem ở nàng còn có giá trị lợi dụng phân thượng, mới bố thí cho nàng, nhưng tiểu thất không có, tiểu thất đối nàng thực hảo, là cái loại này không có nửa điểm tâm cơ, mưu tính hảo, làm người không dễ, đến một phần thuần túy cảm tình càng là không dễ, tiểu thất đối nàng cảm tình, tuyệt đối so với tiêu gia bất luận kẻ nào đối nàng cảm tình, muốn tới đến sạch sẽ không có tính kế, không bị nàng gặp được cả đời này cũng liền như vậy tính nếu bị nàng gặp gỡ dựa vào cái gì người của tiêu gia liền thế nào cũng phải ngăn cản nàng theo đuổi chính mình muốn tiêu phượng tình hỏi vì cái gì nàng còn muốn hỏi vì cái gì đâu tiêu phượng loan nhìn tiêu phượng minh liếc mắt một cái làm tiêu phượng minh đừng nói chuyện gót sen nhẹ nâng đi tới Diêm đế bên người bởi vì ta lớn lên so ngươi Mỹ cho nên ngươi coi trọng nam nhân thích chính là ta nói, tiêu phượng loan thuận thế một phen nhéo diêm đế vạt áo, hướng diêm đế trong lòng ngực một dựa, đừng tưởng rằng nàng không có nhìn đến, từ khi diêm soái ca xuất hiện lúc sau, tiêu phượng tình một đôi mắt liền luôn là hướng diêm đại soái ca trên người ngó. vừa rồi, tiêu phượng tình rõ ràng là hướng tiêu phượng minh cầu cứu, nhưng một đôi cảnh xuân như nước đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm vẫn là diêm đại soái ca, tiêu phượng tình đây là trông cậy vào diêm đại soái ca anh hùng cứu. mi đâu, tiêu phượng loan biết tiêu phượng tình có hai đại khúc mắt, để Nhất, vì sao nàng là nữ nhi thân, không phải nam nhi thân. Bằng không nói, nàng nhất định có thể trở thành tiêu gia người thừa kế. Đệ nhị còn lại là, nàng đã vì nữ nhi thân, vì cái gì ông trời chưa cho nàng một chương đẹp điểm mặt, làm nàng diện mạo như thế nhạt nhẽo. Tiêu phượng tình sở dĩ sẽ xem tiêu phượng minh cái này, thân ngũ tỷ như thế không vừa mắt. Đơn giản là bởi vì tiêu phượng loan lớn lên đủ xinh đẹp, tiêu phượng minh kia một chương minh diễm mặt đâm tiêu phượng. Tình đôi mắt, Cho nên, tiêu phượng tình liền thích chiêu cợt tiêu phượng minh, nhìn tiêu phượng minh ở chính mình trước mặt phạm xuẩn, nàng mới có thể tìm được cân bằng cảm. Nam nhi thân điểm này, tiêu phượng loan tỏ vẻ, nàng thiếu kia căn côn cùng hai quả trứng là vô pháp nhi kích thích tiêu phượng tình. Nhưng muốn nói đến mặt nói, nàng có thể đem tiêu phượng tình kích thích đến không muốn không muốn. Người được tiêu phượng loan trên người kia cổ thanh nhã như lan thiên nhiên, mùi thơm của cơ thể, diêm đế khóe miệng một câu cười cười chưa nói thanh. Nhưng tay lại như là có ý thức giống nhau Sớm tại tiêu phượng loan dựa vào hoài trước tiên Lấy cực kỳ thân mật tư thế Hoàn tiêu phượng loan eo nhỏ Đối mặt đưa lên tới hương đậu hủ Diêm đế tỏ vẻ Nếu là hắn còn không ăn Hắn liền không phải cái nam nhân Như vậy xem ra Cái này tiêu phượng tình xuất hiện Vẫn là có điểm tác dụng Diêm đế không tiếng động động tác Cập một bộ thật cẩn thận đem tiêu Phượng loan hộ ở chính mình trong lòng ngực Coi tiêu phượng loan vì trên đời chân quý nhất Chân bảo giống nhau ánh mắt sát đến tiêu phượng tình đôi mắt đau đến trực tiếp đóng lên. Bởi vì ta so ngươi xinh đẹp, cho nên ngươi tưởng mượn sức người đều thành bằng hữu của ta. Tiêu phượng loan xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống khúc dương bốn người trên người. Khúc dương bốn người vừa nghe đến tiêu phượng loan nói, đều là đem ngực một đỉnh phi thường tự giác mà hướng tiêu phượng loan bên người đến gần rồi một bước. Bởi vì ta lớn lên so ngươi mỹ, cho nên tiêu phượng minh chính là muốn ta cái này, muội muội mà không cần ngươi cái này muội muội. Ai kêu ngươi lớn lên xấu? Tiêu phượng loan hừ hừ, đời trước, nàng là cô nhi, đời này, nàng vẫn là cô nhi, một người thân đều không có, tiêu phượng minh tính tình không xấu, ký thật còn có điểm tiểu hồn nhiên, tốt như vậy tỷ tỷ. tiêu phượng tình không quy trọng, còn hạt tất tất, thực sự có mặt, tiêu phượng tình không hiếm lạ, nàng hiếm lạ, nàng chính là muốn tiêu phượng minh cái này tỷ tỷ, lại như thế nào, nàng không có không cần ta, tiêu phượng tình mở to mắt. Tê thanh gầm nhẹ một tiếng, ta là nàng muội muội, chính là nàng muội muội, mà ngươi không phải. Lúc này Tiêu Phượng tình hoàn toàn không dám lại đi xem Diêm Đế. Khúc Dương đám người phản ứng, những người này liền chưa từng có thiên hướng quá nàng, cho nên Tiêu Phượng Loan nói cái gì, này đó nam nhân chính là cái gì, chính là Tiêu Phượng Minh không giống nhau, Tiêu Phượng Minh là nàng tỷ tỷ, thân ngụ tỷ, các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên cho nên ngũ tỷ nhất định sẽ không giống những cái đó nam nhân giống nhau bị tiêu phượng loan mỹ mạo sở hoặc sau đó không cần nàng cái này muội muội ngũ tỷ ngươi nói cho nàng ngươi muốn nàng vẫn là muốn ta tiêu phượng tình không chịu tin tưởng tiêu phượng loan khiến cho tiêu phượng minh chính mình nói đương nhiên là muốn ngươi tiêu phượng minh không chút do dự nói một câu ngươi muốn ta đương ngươi muội muội có phải hay không bởi vì ta lớn lên xinh đẹp so nàng đẹp tiêu phượng loan giống như là một cái ấu chĩ quỷ giống nhau Thế nào cũng phải lôi kéo chính mình một khuôn mặt nói sự, phải hướng tiêu phượng tình chứng minh, nàng sở hữu hảo nhân duyên, tất cả đều đến từ chính nàng một khuôn mặt, tiêu phượng minh chiều chiều khóe miệng, nhìn đến tiêu phượng loan khó được ấu chỉ một mặt, đã mới lạ lại, vô ngữ, nhưng cuối cùng vẫn là bao dung lại phối hợp mà nói, đúng vậy, bởi vì ngươi xinh đẹp, ngươi Mỹ, cho nên ta muốn ngươi cái này muội muội. nghe được Mỹ, mạo Mỹ thắng qua hết thảy, huống chi, ngươi còn không có tâm linh Mỹ. Cứ như vậy, ngươi còn tưởng cùng ta so nhân khí, mặt, thật, đại, được đến muốn đáp án, tiêu phượng loan khóe mắt một trọn, khiêu khích mà nhìn về phía tiêu phượng tình, chờ tiêu phượng tình phản ứng, không phải, không phải, không phải tiêu, phượng loan liên tiếp chính là bởi vì ta so ngươi Mỹ, cho nên là ta, này phiên ngôn luận đem tiêu phượng tình kích thích đến hai mắt đâm đâm, tim đập trực tiếp mất đi quy luật, đột nhiên, tiêu phượng tình run dẩy thân mình một đốn, thất thần đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng. Cả người cứng cong mà đứng ở chỗ đó Trong miệng âm thanh cũng đi theo biến mật Ta dựa, tiểu nha đầu Ngươi đem tiêu phượng tình sống sờ sờ Mà cấp tức chết rồi Làm quỷ thần cốt lão chỉ cần dùng Liếc mắt một cái là có thể ở tiêu phượng tình Tắt thở trước tiên phán đoán ra Tiêu phượng tình đã chết sự thật Nghĩ tiêu phượng loan cũng chưa nói cái gì đặc biệt quá phận sự Nhiều lắm là bẻ chỉ số một ít việc thật mà thôi Tiêu phượng tình thế nhưng bởi vì chịu không nổi kích thích Liền như vậy đã chết Cốt lão kinh ngạc không thôi. Nguyên lai like còn có loại này cách chết Tiểu nha đầu quá nghiêu bức Nghe được cốt lão nói Tiêu phượng loan treo ở khóe miệng mang lê Hương cười nhạt cứng đờ Sau đó có chút hoài nghi hỏi một câu Thật sự đã chết Dựa, tiêu phượng tình cũng quá không cấm kích thích Tuy nói diện mạo thật là tiêu phượng tình khúc mắc trí nhất Đã có thể bởi vì nàng vừa rồi kia nói mấy câu sinh sôi bị tức chết Tiêu phượng tình có thể hay không quá khoa trương điểm Tiêu phượng tình dài quá một viên pha lê tâm đi nghĩ đến ở tiêu gia Tiêu phượng tình xem như tiêu gia cô nương bên trong, nhất phong cảnh cùng tự phụ một cái, lại xem tiêu phượng tình bởi vì chính mình nói mà chặt đứt khí, tiêu phượng loan không thể không thừa nhận, rất nhiều thời điểm, một cái cực độ tự phụ người, kỳ thật cũng là một cái cực độ tự ti người, tiêu phượng tình chết chính là tốt nhất chứng minh, ai, tiêu phượng minh đầu tiên là ngẩn người, sau đó tác nặng nề mà thở dài một hơi, chân vừa nhắc, đi bước một đi hướng tiêu phượng tình. Tìm được tiêu phượng tình thật là không có hơi thở Hơn nữa thân thể cũng bắt Đầu phiếm cương, trừ bỏ thở dài Tiêu phượng minh căn bản là không biết Chính mình còn có thể làm cái gì Tiêu phượng minh duỗi tay đem tiêu phượng tình Trước khi chết chừng đến đại đại đôi mắt hợp lên Nếu thực sự có kiếp sau Ngàn vạn đừng lại nâng thai đến tiêu gia Như vậy gia đình bên trong Làm người đơn giản một chút, kỳ thật khá khoái nhạc Lúc đầu, nàng là bị tiêu gia dạy hư Tiểu lục như thế vặn vẹo ý tưởng Đồng dạng cũng là bị tiêu gia cùng tổ phụ ảnh hưởng Nếu các nàng đều không phải sinh ở tiêu gia Các nàng nhân sinh nhất định không phải là như vậy Nữ nhân này lớn lên không sinh đẹp Ngay cả tâm lý cũng kém như vậy Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn hà quang đạo trợn trắng mắt Cảm thấy trên đời như thế nào sẽ có tiêu phượng tình loại này pha lê tâm người Có được pha lê tâm người là tuyệt đối vô pháp ở trên đời này tồn tại Hà quang đạo tỏ vẻ từ nhỏ đến lớn Người khác lãnh ngôn ngại ngứ, hắn không biết nghe được quá nhiều ít, thậm, chí hắn chính là tại đây loại công kích hoàn cảnh dưới lớn lên, ngay cả hắn vào quảng thanh cung, rõ ràng có thể đương phó ngôn tử lại thiên chạy tới đương thanh ngôn tử đại đệ tử, lại có bao nhiêu người mắng hắn não tàn thất tâm phong, nếu là bởi vì vài câu lãnh ngôn toái ngứ, liền phải bị tức chết nói, hắn phỏng trừng đã sớm đầu quá 18 thứ thai, lớn lên so tiêu phượng tình xấu người có khối người, những người đó đều sống được hảo hảo, tiêu phượng tình lại đã chết. Loại tình huống này chỉ có thể thuyết minh, Tiêu Phượng Tình mệnh quá hảo, trước kia quá nhật từ khẳng định Thái Thái Bình an giật mới có thể liền vài câu châm chọc đều chịu không nổi, sinh sôi bị tức chết. Tiêu Phượng Tình cách chết, tuyệt đối đổi mới Hà Quang đạo đối cách chết nhận thức. Tiểu thất, ta đi thế nàng mua phò quan tài đi, đem Tiêu Phượng Tình đôi mắt khép lại lúc sau, Tiêu Phượng Minh căn cứ lương tâm muốn thế Tiêu Phượng Tình an bài hạ hậu sự, cái này ngươi có thể tùy ý. Tiêu Phượng loan vai một tùng, Tiêu Phượng Tình sẽ bị chính mình lời nói mới rồi tức chết. Nàng là thật sự không nghĩ tới. Bất quá liền tính Tiêu Phượng Tình đã chết, nàng cũng không có gì nhưng ấy nấy, Nàng bất quá là nói vài câu khí Tiêu Phượng Tình nói. Tiêu Phượng Tình chính là thật thật tại tại đối nàng hạ độc. Đánh nàng tiểu báo cáo, vô số lần muốn đẩy nàng vào chỗ chết người. Tiêu đại mỹ nhân, nếu nàng đã chết, mà ta hiện tại cũng rời đi Quảng Thanh. Cung, nếu không ta đi theo ngươi hỗn đi. Đối tiêu phượng tình chết không có bất luận cái gì ý tưởng hà quang đạo Ánh mắt vừa chuyển, nhìn tiêu phượng loan Một bộ nước miếng tí tách biểu tình Hắn cảm giác quả nhiên không có sai Tiêu đại mỹ nhân thật là càng ngày càng mỹ Nếu là tiêu đại mỹ nhân lại như vậy mỹ đi xuống Về sau tư sắc kém một chút điểm mỹ nhân Còn có thể nhập hắn mắt sao Quảng thanh cung thanh ngôn tử Ngươi không lo, tiêu phượng loan nhìn về phía hà Quang đạo hỏi, không lo, cái kia phá thanh ngôn tử Ai ái đương ai đương, ta liền đi theo tiêu đại mỹ nhân ngươi lăn lộn. Hà Quang Đạo không sao cả mà vẫy vẫy tay. Từ khi hắn gặp qua tiêu đại mỹ nhân lúc sau, thanh ngôn tử phong trong điện những cái đó mỹ nhân hắn đều không yêu nhìn. Vốn chính là hướng về phía mỹ nhân đi Hà Quang Đạo đối những người đó tướng mạo đều nhìn chán, chắc hẳn phải vậy. Hắn cũng liền mất đi tiếp tục lưu tại nơi đó lý do cùng động lực. Nếu ngươi muốn cùng ta hỗn như vậy ngươi nhất định phải trở lại Quảng Thanh Cung. Thay ta nhìn chăm chăm. Tiêu Phượng Loan không có cự tuyệt Hà Quang Đạo, nhưng cũng không có đem Hà Quang Đạo lưu tại chính mình bên người. Lỗ Đạo Tử có thể bởi vì Tiêu Phượng Tình nói, trực tiếp đem Hà Quang Đạo phái tới. Thực rõ ràng, Lỗ Đạo Tử liền tính là không có chứng cứ, cũng là chuẩn bị giết nàng Thế Thanh Ngôn Tử báo thù, hoặc là nói Lỗ Đạo Tử muốn sát nàng, không chừng chính là Thế Thanh Ngôn. Tử kéo cái nệm, lấy chấn quảng thanh cung chi danh, cho nên, chẳng sợ Tiêu Phượng Tình đã chết, Lỗ Đạo Tử chưa chắc sẽ bởi vậy buông tha nàng. Không chừng chỉ biết nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm đến càng lao, thẳng đến nàng chết mới thôi, đối một cái một lòng muốn chính mình chết người, tiêu phượng loan sao có thể liền như vậy tính, còn đem chính mình ấn cắm ở Quảng Thanh Cung nhãn tuyến rút khỏi. Chỉ cần có Hà Quang Đạo thế nàng ở Quảng Thanh Cung nhìn chằm chằm lỗ đạo, tử không biết tình huống của nàng, nàng đối Quảng Thanh Cung tình huống lại là có thể rõ như lòng bàn tay, còn phải đi về, Hà Quang Đạo vừa nghe tiêu phượng loan, làm chính mình như cũ trở lại cái kia Quảng Thanh Cung. Cả khuôn mặt liền trực tiếp ninh ba thành lão thái thái cúc hoa mặt. Quảng Thanh Cung với hắn mà nói, thật sự là quá không có ý tứ. Tu vi không kịp đãi ở tiêu đại mỹ nhân bên người thăng đến mau. Quan trọng nhất chính là, Quảng Thanh Cung những cái đó cả trai. Lẫn gái, hắn nhìn chán. Vậy ngươi hồi là không trở về. Tiêu Phượng Loan liếc hà quang đạo liếc mắt một cái, cũng không run run. Hồi, kia có thể không trở về a Tiêu Phượng Loan một cái đôi mắt nhỏ trực tiếp đem hà quang đạo cấp thu thập. Hà Quang Đạo điềm cười nói, Tiêu đại mỹ nhân làm ta hồi, mặc kệ hồi chỗ nào, ta đều hồi a. Hà Quang Đạo đem ngực một đỉnh, tay hướng trước ngực một rũ, rất có một bộ chẳng sợ Tiêu Phượng Loan kêu hắn đi chính là núi đao biển lửa. Hắn, cũng tuyệt không chối từ hương vị. Nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ. Ngươi có thể đi rồi. Tiêu Phượng Minh hướng Tiêu Phượng Loan trước mặt chắn chắn, làm Hà Quang Đạo chạy nhanh đi. Hà Quang Đạo mở miệng ngậm miệng đều là, Tiêu đại mỹ nhân, Hà Quang Đạo này lưu manh giống nhau giọng tiêu phượng minh là thật sự không quen nhìn, đừng à, ta mới đến, tốt xấu làm ta nghỉ ngơi một chút, tiêu đại mỹ nhân, ngươi nói có phải hay không, này chạy tới chạy lui, chính là phi, thường vất vả, hà quang đạo liên tục lắc đầu, chẳng sợ nhất định phải trở lại quảng thanh cung, hắn tốt xấu cũng đến tranh thủ một chút cùng tiêu đại mỹ nhân ở chung thời gian không phải, ba ngày, tiêu phượng loan gật đầu, đảo cũng không có không thông nhân tình mà làm hà quang đạo lập tức rời đi, chờ ngươi trở lại quảng thanh cung lúc sau muốn nói như thế nào, ngươi minh bạch đi tiêu phượng tình bị tức chết rồi mà nàng như cũ rơi xuống không rõ lỗ đạo tử khẳng định sẽ hỏi, tiêu đại mỹ nhân yên tâm chuyện này, bảo ở ta trên người hà quang đạo cười hù lộng tiêu đại mỹ nhân không dễ dàng chính là hu lộng một cái lỗ đạo tử hắn còn không nói chơi tiêu đại mỹ nhân, ngươi đây là chuẩn bị muốn tìm quảng thanh cung phiền toái sao tiêu đại mỹ nhân đem hắn lưu tại quảng thanh cung mục đích, tuyệt đối sẽ không quá mức đơn thuần Tổng không thể lão bị người tìm phiền toái không phải, tiêu phượng loan vui vẻ, lỗ đạo tử ở không có, xác định chứng cứ chứng minh là nàng giết thanh ngôn tiền để dưới, đối nàng không thuận theo không buông tha, một hai phải đem nàng giết chết bộ dáng nếu là nàng không trở về kính một vài, kia không được bị lỗ đạo tử cùng Quảng Thanh Cung khi dễ chết, Quảng Thanh Cung muốn cùng nàng không qua được, nàng đối Quảng Thanh Cung thái độ nếu là quá, không có trở ngại, kia nhiều ngựa ngùng. Rốt cuộc ta ương ương đại quốc quốc dân tốt đẹp truyền thống chính là tới mà không. Hướng phi lễ cũng, hảo liệt, ta đây cấp tiêu đại mỹ nhân đánh tiên phong, chờ tiêu đại mỹ nhân tới, hà quang đạo gật đầu, tiêu đại mỹ nhân đây là, rất có muốn đem toàn bộ quảng thanh cung đều ném đi ý tứ A. Tiêu thất, người xuất quan, mới vừa khai sai khai tiêu phượng tình sự tình bách vị sinh vẻ mặt cấp sắc, mà từ bên ngoài trở về, ở nhìn thấy xa lạ hà quang đạo lúc sau, liền hơi nhíu lông mày. Rất có hỏi Hà Quang Đạo là ai ý tứ Người một nhà Tiêu Phượng Loan đơn giản Mà tung ra ba chữ Làm Bách Vị Sinh yên tâm Huyết Nhìn đến trên mặt đất có huyết Bách Vị Sinh trong lòng ngẩn người Bọn họ những người này bên trong Có ai bị thương sao Ở Diêm Phủ Có Diêm Công Tử che chở Không nên như thế a Đã không có việc gì Nói nói ngươi ở bên ngoài nghe được tin tức đi Tiêu Phượng Minh đánh gãy Bách Vị Sinh nói Nàng tuy rằng đem Tiêu Phượng tình thi thể giao cho người khác Cũng làm người này giúp nàng mua phò quan tải an táng tiêu phượng. Tình, nhưng về tiêu phượng tình chết, tiêu phượng Minh là thật sự không nghĩ nhắc lại. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, bách vị sinh gật đầu. Vừa rồi ta nghe được, nhị hoàng tử lâm hiếu uyên gần nhất sinh một hồi quái bệnh. Trong cung ngự y đều là bó tay không biện pháp. Hoàng thượng đã phát hạ hoàng bảng, thế nhị hoàng tử chiêu danh y. Chỉ cần có thể y đến hảo nhị hoàng tử quái bệnh, ra quan tiến tước không nói chơi. Nhắc tới Lâm Hiếu Uyên đến quái bệnh, bách vị, sinh trên chán đánh một cái đại đại dấu chấm hỏi, tu linh người, đều là thân cường thể tráng hạng người, nhị hoàng tử rốt cuộc sinh cái dạng gì quái bệnh, thế nhưng như thế khó giải quyết, bất quá như vậy cũng hảo, nhị hoàng tử sinh quái bệnh, tự thân khó bảo toàn, tự nhiên cũng liền không có dư thừa công phu tìm tiêu thất phiền toái đem huyền mặc mật cảnh trong vòng phát sinh sự tình, tuyên truyền đến ai ai cũng biết, quái bệnh, cái gì quái bệnh, thiên địa huyền hoàng ánh mắt chợt lóe, nhưng thật ra ý thức được một chút vấn đề, cái kiên nhị hoàng tử mới ra huyền mặc mật cảnh không bao lâu, êm đẹp, nói như thế nào bệnh liền bị bệnh, khẳng định có khác nội tình, cái này bách vị sinh trần chờ một chút, trên mặt mang theo ngượng ngùng, tuy rằng hoàng bảng thượng không có nói rõ, nhưng kinh ta hỏi thăm, vẫn là nghe được một chút tiếng gió bất quá, ta cảm thấy này khả năng chỉ là phố phường tiểu đạo đồn đái, không thể tận tin cái gì tiểu đạo, đồn đái Bách vị sinh càng là như thế Trường hoan liền càng là tò mò Ở huyền mặc mật cảnh ngộ đến cái kia Nhị hoàng tử rốt cuộc là làm sao vậy Kỳ thật đồn đãi có vài cái phiên bản Như là nhị hoàng tử được cái gì quá mót Tim phổi phủ xảy ra vấn đề Này đó nghe còn hảo Bách vị sinh trước đề ra hắn cảm thấy Tương đối đáng tin cậy đồn đãi Vậy ngươi theo như lời không thể tin đâu Khúc bạch nói tiếp Hắn tổng cảm thấy có lẽ bách vị sinh Trong miệng nhất không đáng tin Cậy mới là nhất đáng tin cậy Có người thế nhưng truyền nhị hoàng tử mắc phải miệng thối tật xấu. Nói xong, bách vị sinh tự giác không thể tưởng tượng thậm chí vớ vẩn, mà đề ra đề thanh âm vang mức đo lường. Sao có thể đâu, đường đường lân đằng quốc nhị hoàng tử như thế nào sẽ có miệng thối tật xấu. Còn nữa nói, ngẫu nhiên có miệng thối, kia cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn. Như thế nào sẽ nhào đến toàn bộ ngự y viện người đều không có biện pháp, còn phải ở dân gian, tìm kiếm rộng rãi y giả. Sao có thể đâu, quả nhiên học không ngoan. Tiêu Phượng loan ánh mắt chợt lóe, Xem ra, Lâm Hiếu Uyên đã làm vi phạm hắn đối nàng phát quá thề sự tình. Nếu không phải như vậy, Lâm Hiếu Uyên sẽ không xuất hiện loại này quái dị lại xấu hổ tình huống. Nguyên lai like thể thật sự hữu dụng. Huyền yên lặng tới gần mà một bước. Nhẹ giọng hỏi một câu. Người khác phát thề, phỏng chứng chính là thí. Nhưng đối tiêu cô nương phát thề, vậy khó mà nói, mà sờ sờ. Chính mình cầm. Nguyên lai like mấy ngày nay, tiêu cô nương cùng Minh Vương thật sự không có hổ nháo. Trên đời này thật sự có dùng được lời thề. Chỉ là Tiêu Cô Nương cùng Minh Vương rốt cuộc là như thế nào làm. Tiêu Cô Nương có như vậy bản lĩnh, chẳng phải là đại biểu cho. Về sau Minh Vương tuyệt đối sẽ không ở Tiêu Cô Nương trước mặt nói bậy lời nói. Càng không thể tùy tiện thế sao, rốt cuộc đối Tiêu Cô Nương lời nói. Minh Vương là muốn phụ trách, tưởng tượng đến nếu là Diêm Đế. Cung hướng Tiêu Phượng Loan đã phát cái gì thề, sau đó Diêm Đế không có tuân thủ. Cuối cùng rơi vào cùng Lâm Hiếu Uyên giống nhau kết cục miệng thối đến không có thuốc nào cứu được, liên tưởng đến đường đường thượng giới minh vương sẽ có miệng thối, mà không thể tự khống chế mà đem hai mắt của mình cấp che lên tỏ vẻ, như vậy hình ảnh quá mỹ, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, bất quá là kẻ hèn khẩu tật chi chứng, dùng đến như vậy hưng sư động chúng, quả nhiên là hoàng. Thật phong thí, cùng chúng ta phóng không giống nhau a. Trường Hoan tưởng ha hả Lâm gia hoàng thật vẻ mặt liền một cái miệng thối tật xấu, nháo lớn như vậy động tĩnh, cũng quá kiều khí điểm. Nghe nói, cái này nhị hoàng tử chính là lân đẳng quốc hoàng chữ, tương lai quốc quân, tàng ngao một mở miệng, liền trực tiếp điểm trúng trọng điểm, không tồi, đúng là như thế, bách vị sinh đáp, miệng thối chi tật, nói nghiêm trọng không nghiêm trọng, nói không sao lại cũng đều, không phải là như thế, nhị hoàng tử tổng không có khả năng vĩnh viễn đều không mở miệng nói chuyện đi, nếu là hắn một mở miệng, kia hắn trong miệng tanh tửi tất sẽ không chỗ nào che giấu, ta còn nghe nói, nhị hoàng tử vừa mở miệng, Sú hôn mê 13 cái ngự y, ngay cả quốc quân hắn đều, lúc ban đầu, bách vị sinh là không tin chính là lâm hiểu uyên, đến chính là khẩu tật miệng thối tật xấu. Đối với này đó khoa trương cách nói, bách vị sinh càng là một chữ đều không tin. Nhưng đại gia nói nói, đều là quay chung quanh cái này đề tài thảo luận. Trong khoảng thời gian ngắn, bách vị sinh đều bắt đầu hoài nghi, lâm hiểu uyên được đến tật xấu, có phải hay không thật sự miệng thối. Bị huân vựng có nhiều như vậy, bị huân phun, đều khó mà nói đếm hiện tại bị phái hầu hạ ở nhị hoàng tử bên người đều là khiếu giác tương đối chỉ độ người nói xong bách vị sinh đều có một loại thế lâm hiếu uyên nhất một phen lão hãn xúc động a a a nghe xong bách vị sinh nói tất cả mọi người vang lên một trận khô cằn ha hà thanh lâm hiếu uyên trong miệng sú mùi vị chẳng những có thể đem người hôn phun ra còn có thể đem người cấp hôn nhất xỉu đi này thật là lâm hiếu uyên trừ phi không nói lời nào nếu không một trương miệng Hắn trong miệng phun ra tới khí, hoàn toàn có thể cùng độc khí so sánh, có thể đem người sát cái phiến giáp không lưu. Nếu là làm người như vậy nên làm lân đẳng quốc đời kế tiếp quốc quân, mọi người đều là khóe miệng chiều chiều, kia chỉ có thể nói đương nhiệm quốc quân quá có dung khí. Hơn nữa cần thiết lân đẳng quốc sở hữu bà tánh đều có cũng đủ dung khí. Đi thừa nhận như vậy một vị bá, khi sườn lậu nhân vi quốc chủ a, kia bách ra có phiền toái sao? Tiêu Phượng Loan thu hồi đá chiều gương khóe miệng, nhìn về phía Bách Vị Sinh, không, không đại sự, Bách Vị Sinh nỗ lực không chế được chính mình mặt bộ biểu tình, làm chính mình biểu hiện đến tận lực bình thường một ít, để tránh bị Tiêu Phượng Loan nhìn ra cái gì sơ hở, chỉ tiếc, Tiêu Phượng Loan đều đã hỏi như vậy, tự nhiên là đã sớm nghĩ tới nào đó khả năng, Bách Vị Sinh càng là tưởng che giấu, Tiêu Phượng Loan liền càng là dễ dàng nhìn thấu Bách Vị Sinh nội tâm. Được, đừng trang, nói đi, hiện tại Bách gia là tình huống như thế nào? Lâm Hiếu Uyên bệnh đã nháo đến tận quốc đều biết, lần này Lâm Hiếu Uyên mất mặt chính là ném quá độ, chẳng sợ dùng chân chỉ tưởng, Lâm Hiếu Uyên mùi hôi có thể, đem người huân vựng, huân phun, chỉ là điểm này, cũng đã làm Lâm Hiếu Uyên đem hắn đời này mặt cùng áo trong đều ném đến trống trơn, dưới cơn thịnh nộ, Lâm Hiếu Uyên không tìm cái nơi chút giận, kia mới thấy quỷ, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi, Bách vị sinh cười khổ. Hắn thật là không nghĩ lại làm tiêu thất nhọc lòng bách ra sự tình Đến bây giờ Hắn đều không muốn hồi tưởng chính mình cùng bách ra từng cấp tiêu thất Mang đến quá nhiều ít phiền toái Chính là Một lần lại một lần Hắn càng là không nghĩ cấp tiêu thất thêm phiền toái Lại là kêu tiêu thất phiền toái càng ngày càng nhiều Lâm Hiếu Uyên trực tiếp tìm bách ra phiền toái đi Bách vị sinh không nói Tiêu Phượng Loan trực tiếp thế bách vị sinh nói Lâm Hiếu Uyên hỏa để bụng đầu Tìm không thấy nàng cái này hỏa đầu lĩnh Đương nhiên là tìm ở ao nhỏ trấn không thể dịch qua bách gia hết giận Không đề cập tới bách hùng là cái cái gì hóa Bách vị sinh ở bách gia thân nhân Cũng không ít, để ý thân nhân cũng có Bách gia bị lâm hiếu uyên cái này nhị hoàng tử tìm phiền toái, Bách vị sinh tưởng không nóng nảy đều không được Là nhưng thật ra là Bất quá ngươi yên tâm Hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề Bách vị sinh thở ra một hơi Bách gia ở lân đằng Quốc ảnh hưởng quá lớn Lâm thị hoàng tộc đã sớm coi bách gia vì cái đinh trong mắt nghĩ cách muốn diệt trừ Bách gia, chẳng sợ không có chuyện của ngươi, Lâm thị hoàng tộc chỉ cần tìm được cơ hội, cũng là sẽ không bỏ qua Bách gia, hiện tại bất quá là sở hữu sự tình hơi có trước tiên mà thôi, liền bởi vì Lâm thị hoàng tộc đã sớm tưởng diệt trừ Bách gia, cho nên lần này vừa động thủ, tốc độ chẳng những cực nhanh, hơn nữa cực có hiệu suất, đánh đến Bách gia một cái trở tay không kịp, lần này huyền mặc mật cảnh hành trình, tốt xấu là chiếm các ngươi Bách gia tiện nghi, Bách gia gặp điều phiền toái. Chúng ta lại đi một chuyến bái, tiêu phượng loan đại bụng, một chút đều. Không có bách vị sinh những cái đó cong khúc cong nói, tâm tư nhưng thật ra thẳng thắn. Chính là bách vị sinh đối bách gia cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình. Càng quan trọng là, hắn nương còn ở bách gia, không có hồi hồng gia, còn có hắn tổ mẫu. Muốn hắn buông tay mặc kệ những người này, bách vị sinh là thật sự làm không được. Bất quá bách vị sinh cũng không có quên, ở tiêu phượng loan bế quan thời điểm, bọn họ đã thương lượng hảo, giúp khúc dương, khúc bạch bốn. Người giải quyết một chút bọn họ thù nhà ra hận, đại gia bởi vì tiêu phượng loan mà gặp nhau, ở chung thời gian nhiều, liền phát hiện đại gia tính tình rất là hợp nhau, làm cộng hoạn nạn huynh đệ, ở đã biết khúc dương bốn người tao ngộ lúc sau, bách vị sinh biết, hắn là không có khả năng ngồi xem mặc kệ, nhưng nếu là lại quản bách ra sự tình nói, kia khúc dương bốn người sự tình phải kéo một kéo, không sao, không kém như vậy mấy ngày, khúc dương thoải mái mà cười cười, bọn họ bốn người thù hận không kém như vậy mấy ngày. Phải biết rằng, bọn họ là phải vì đã chết người truy thảo hết thảy, mà bách vị sinh có thể nỗ lực, còn lại là cứu lại còn sống người. Hắn không hy vọng bách vị sinh theo chân bọn họ giống nhau, chịu đủ đau thất thân nhân khổ sở. Bách vị sinh người nhà, còn có thể cứu lại, tồn tại người, so cái gì đều quan trọng, cảm ơn, đối khúc dương bốn người thông cảm. Bách vị sinh thiên ngôn vạn ngữ cảm kích, cuối cùng chỉ hóa thành. Cảm ơn này hai cái đơn giản nhất tự. Diêm soái ca, bọn họ khi nào cảm tình tốt như vậy. Tiêu Phượng Loan chạm chạm Diêm Đế bên cạnh người, nàng bất quá là bế quan mấy ngày. Bách Vị sinh cùng khúc dương bốn người cảm tình như thế nào trở nên tốt như vậy, tự nhiên là ở ngươi không biết thời điểm. Diêm Đế bắt lấy Tiêu Phượng Loan ở chính mình bên cạnh người làm loạn tay nhỏ, sau đó bãi ở chính mình trong lòng bàn tay chào hào. Nam nhân bên cạnh người cập phần eo vị trí là cực kỳ mẫn cảm, nếu là tiểu Phượng Hoàng không nghĩ làm tức giận nói, tốt nhất là không cần loạn chạm vào điểm này. Hắn cần thiết tìm một cơ hội, hảo hảo giáo dục một chút tiểu phượng hoàng. Ha ha a, cốt lão trắng diêm đế liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng hắn không thấy ra cương thi mắt thường đế ám sảng. Nam nhân quả nhiên thích giả đứng đắn, rõ ràng tiểu nha đầu vô ý thức động tác, chạm vào đến cương thi thịt thực sảng tới, không biết xấu hổ, người này không phải vô. Nghĩa, còn không có ý thức được chính mình tay bị diêm đế bắt lấy, hai người mười ngón nắm chặt động tác quá mức ái muội. Dễ dàng làm người hiểu lầm, còn một mặt cảm thấy riêng đế vừa rồi trả lời, quá mức dâu ria, cốt lão lại lần nữa trợn trắng mắt, cái này xem thường là cho tiêu phượng loan, hắn liền tưởng không rõ, muốn nói tiểu nha đầu hoàn toàn không hiểu tình yêu nam nữ đi, hắn phía trước cùng tiểu nha đầu nhắc tới cương thi thịt sự tình khi, tiểu nha đầu rõ ràng, nói được đạo lý rõ ràng, thậm chí là đem nàng cùng cương thi thịt chi gian quan hệ lý đến giành mạch, là bằng hữu không phải người yêu, cần phải nói tiểu nha đầu thật minh bạch đi. Xin hỏi, hắn hiện tại hai mắt nhìn đến lại là tình huống như thế nào? Tiểu nha đầu thật sự có đương một nữ nhân tự giác sao? Làm đại gia trưởng, cốt lão đầu tỏ vẻ, não nhân đau, trong nhà có như vậy một cái khi chỉ số thông minh siêu tiêu, khi e quy nhược trí hùng hài tử, quá yêu thương, mất công trong. Nhà hùng hài tử chỉ có tiểu nha đầu một cái, nếu là nhiều tới một cái, hắn khẳng định muốn lại nhiều chết một lần, biến thành cốt cốt lão, kia cảm tạ khúc dương bốn người lý giải. Bách vị sinh ngẩn đầu, mới tưởng nói cho tiêu phượng loan, phiền toái tiêu phượng loan một khối đi một chuyến bách ra khi, mới dương mắt, bách vị sinh hai con mắt đã bị tiêu diêm đế cùng tiêu phượng loan, khẩn khấu mười ngón chưa cho chọc mù. Bách vị sinh sắc mặt hơi hơi trắng bạch, nhưng thực, mau liền khôi phục bình thường, cái này tình huống, hắn không phải đã sớm liệu đến sao, không nên có như vậy đại đả kích cảm mới là, bách vị sinh điều chỉnh tốt tâm lý. Lúc này mới có thể sử dụng bình thường ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phượng Loan. Nếu là nói như vậy, chỉ có thể vất vả một chuyến đại gia Không vội, Tiêu Phượng Loan khóe miệng một câu. Trên người nàng độc đã giải, thả trụ tiến nàng trong thân thể cái kia quái đồ vật. Trước mắt mới thôi nhìn qua, thật là... Không có thương tổn nàng chi ý, hơn nữa đối nàng tu vi trợ lực cực đại. Không có tánh mạng chi yêu, lúc này Tiêu Phượng Loan thật là tâm khoan. Không nóng nảy, Tiêu cô nương, ta có một y thuật thượng vấn đề. Có thể hỏi ngươi sao, bách vị sinh có thể điều trị hảo tâm lý, không đại biểu người khác cũng có thể như thế. Nhìn đến lớn nhỏ tay cầm ở bên nhau dị thường hài hòa một màn, khúc bạch thoải mái thanh tân như gió thu trên mặt cũng không có lộ ra bên dị sắc. Hơn nữa bày ra, một bộ khiêm tốn tò mò bộ dáng tới, phải hướng tiêu phượng loan lãnh giáo. Ta như thế nào không biết ngươi có cái gì không rõ địa phương, trước nói ra tới, chúng ta huynh đệ bốn cái thương lượng sau, nếu là giải quyết không được, ngươi lại tìm tiêu cô nương không vội. Khúc dương sắc mặt đỏ lên Một tay đem khúc bạch kéo lại Hắn cái này ngốc đệ đệ Như thế nào đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận a? Diêm công tử cũng không phải là giống nhau người Diêm công tử cố ý Với tiêu cô nương Như vậy bên nam chủ tưởng chen chân liền quá khó khăn Nếu là tiêu cô nương cố ý với hắn cái này ngốc đệ đệ Như vậy liền tính là có diêm công tử ở Hắn cũng tất sẽ giúp đỡ ngốc đệ đệ tranh một tranh Đã có thể tình huống hiện tại Hiển nhiên, tiêu cô nương tình trí chưa khai, đừng nói là Diêm công tử, tiêu cô nương xem ngốc đệ đệ ánh mắt quá mức thuần túy dứt khoát, không có chút nào tình yêu nam nữ, như thế, hắn như thế nào giúp ngốc đệ đệ tranh thủ, ngốc, đệ đệ căn bản là không có tranh thủ đường sống A, ở kiến thức quá Diêm đế thực lực lúc sau, khúc dương đáy lòng đối Diêm đế tồn một cổ sợ hãi, một cổ vô pháp tự không chế sợ hãi cùng với kính ý, duy nhất thân đệ đệ muốn cùng Diêm đế đoạt nam nhân. Khúc Dương sắc mặt chỉ là đỏ lên mà không phải trắng bạch, đã xem như tố chất tâm lý phi thường tốt. Bị Khúc Dương lôi kéo, Khúc Bạch quay đầu lại nhìn Khúc Dương liếc mắt một cái, Khúc Dương đối Khúc Bạch lắc đầu, Khúc Bạch, môi giật giật, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi, sau đó có chút không cam lỏng mà lui xuống dưới, cam chịu Khúc Dương nói. Khúc Bạch đặt ở tay áo gian tay không tự giác mà túm thành nắm tay, cắn khẩn khớp hàm biểu hiện hắn còn không muốn từ bỏ tiêu phượng loan ý tưởng. Đối mặt một màn này, bên người khả năng không có ý thức được cái gì, thiên địa huyền hoàng lại là âm thầm vì nhà mình Minh Vương, đại nhân sôi nổi dựng lên một cây đại mỗ chỉ, lúc đầu, bọn họ nghe được Minh Vương muốn bồi dưỡng khúc dương đám người, thật đúng là đương Minh Vương đại nhân là vì giúp Tiêu cô nương đâu, hợp lại, Minh Vương đại nhân là ý của túy ông không phải ở rượu, mà là dùng chính mình biểu hiện ra ngoài tuyệt đối thực lực, nhân ác này đó không có kinh nghiệm người trẻ tuổi, ở kiến thức quá Minh Vương đại nhân cường đại lúc sau, Bọn họ thật là hiếm khi nhìn thấy còn có người dám cùng Minh Vương Đại Nhân làm đối, thậm chí là cùng Minh Vương Đại Nhân đoạt người. Đương nhiên, thượng giới kia vài vị trưởng lão dám ám toán Minh Vương Đại Nhân, thuần túy chính là ở tìm chết. Khúc bạch lá lăng đầu thanh, có thể không quan tâm mà đuổi theo tiêu cố nương chạy, nhưng Khúc Dương không được. Khúc thị vợ chồng chết sớm, làm trưởng huynh Khúc Dương cần thiết gánh khởi sở hữu trách nhiệm. Minh Vương Đại Nhân phía trước biểu hiện hoàn toàn là đánh bại Khúc Dương sở hữu tâm lý phòng tuyến chỉ cần có một cái lý trí khúc dương ở khúc bạch bên người như vậy khúc bạch nhất định sẽ bị lúc nào cũng nhắc nhở hắn không nên cũng không thể tới gần tiêu cô nương cao thật sự là cao minh vương đại nhân như cũ là trước đây cái kia vô địch minh vương đại nhân nhìn đến diêm đế đem dùng để đối phó địch nhân một bộ dùng ở đối phó tình địch thượng thiên địa huyền hoàng bốn người đối diêm đế đồng dạng là bội phục sát đất cảm xúc mênh mông ha ha a bị tuyệt đại bộ phận người đều không coi cốt lão trừ bỏ ha ha a hôm nay không có khả năng có cái thứ hai phản ứng cốt lão khinh bì nhìn thiên địa huyền hoàng cương thi thịt phan não tàn không giải thích hành, nếu là các người mấy cái không nghĩ ra được hỏi lại ta cũng không muộn tiêu phượng loan phi thường dứt khoát gật gật đầu nếu là không khác sự liền hướng ao nhỏ chấn bách ra đi một chuyến đi nói xong tiêu phượng loan khiến cho tất cả mọi người hành động lên tiểu thất làm ở đây duy nhị nữ tính xem đến rõ ràng rành mạch sở tiêu phượng minh nỗ lực làm chính mình chiếu cương khóe miệng trở lại nguyên lai vị trí Sau đó xoa xoa, ở những mặt khác đều rất thông minh tiểu thất, như thế nào ở nào đó phương diện, giống như chỉ độn đến lợi hại, tổng không có khả năng là nàng ảo giác đi. Nhìn tiêu phượng loan cùng diêm đế còn nắm ở bên nhau tay, tiêu phượng minh giả khụ hai tiếng, sau đó lấy phi thường mất tự nhiên trạng thái, đi tới tiêu phượng loan cùng diêm đế trung gian, tiêu phượng minh cắm xuống. Đủ, tiêu phượng loan cùng diêm đế nắm đôi tay tự nhiên chỉ có thể tách ra, đương nhiên là tiêu phượng loan theo bản năng mà hướng bên cạnh làm. Đem Tiêu Phượng Minh vị trí không ra tới, đối mặt không có nửa điểm tự giác Tiêu Phượng Loan, Diêm Đế chỉ có thể lựa chọn tôn trọng Tiêu Phượng Loan mà tạm thời buông ra tay. Chẳng qua, ở buông ra Tiêu Phượng Loan mềm ấm như hương ngọc giống nhau tay nhỏ khi, Diêm Đế nhíu nhíu mày mao hiển nhiên, hắn định nhân lớn nhất không phải. Khúc Bạch, càng không phải Bách Vị Sinh, mà là thân là nữ nhân Tiêu Phượng Minh. Bách Vị Sinh cùng Khúc Bạch dễ đối phó, đến nỗi Tiêu Phượng Minh biện pháp tốt nhất, chính là cấp Tiêu Phượng Minh tìm cái nam nhân. Làm Tiêu Phượng Minh cùng chính nàng nam nhân đến một bên đi chơi Nếu không, lại như vậy đi xuống Tiêu Phượng Minh liền sẽ trở thành hắn cùng Tiểu Phượng Hoàng chi gian lớn nhất trở ngại Hạ quyết tâm lúc sau, Diêm Đế có chứa dị sắc ánh mắt hướng thiên địa huyền Hoàng bốn người trên người ngó ngó, không biết bị theo dõi thiên địa huyền hoàng Ba người toàn cảm giác được gáy một cổ lạnh cả người khí lạnh sông thẳng ót Làm cho bọn họ đột nhiên đánh một cái run run Bốn người ngẩn đầu nhìn sang thiên, nhìn cao chiếu mặt trời rực rỡ, này không giống như là muốn biến thiên bộ dáng A, bách ra thế nào. Trong cung Lâm Hiếu Uyên vẻ mặt tối tăm, một trương miệng chẳng những bế đến gắt gao, lại còn có che chở một tầng thật dày bố, có thể. Nghĩ, mấy ngày này, Lâm Hiếu Uyên chưa từng có mở miệng nói qua một chữ, vì thế, Lâm Hiếu Uyên lại cùng người giao lưu, toàn bộ đều là dùng giấy bút. Bắt được Lâm Hiếu Uyên viết giấy, thị vệ đáp, nhị hoàng tử xin yên tâm. Nếu không bao lâu, chúng ta nhất định có thể đem Bách Gia bắt lấy Bách Gia từ huyền mặc mật cảnh trong vòng được đến đồ vật rốt cuộc hữu hạn Nhiều năm như vậy đi qua, Bách Gia có thể sử dụng nên dùng Cũng đã còn thừa không có mấy, cho nên Bách Gia tộc Nhân thực lực hữu hạn, đã vô pháp lại cùng Lâm Thị Hoàng tộc bồi dưỡng ra tới người so Chỉ cần Lâm Thị Hoàng tộc đối Bách Gia hạ tử thủ Bách Gia trăm năm nội tình kỳ thật thật sự là không đồng nhất kham một kích Trên thực tế, bách gia ở lân đẳng quốc sở dĩ còn có chút nông nổi, toàn bởi vì bách lão phu nhân năm đó từ huyền mặc mật cảnh mang ra tới đồ vật. Lâm thị hoàng tộc đánh không ra không ra, bách lão phu nhân trong tay rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài, cho nên mới, chậm chạp không có động thủ. Hiện tại, lâm hiếu uyên chính mình đi qua huyền mặc mật cảnh, biết huyền mặc mật cảnh trong vòng nguy hiểm. Hắn nếu không phải đi theo mục chiều từ một khối tiến huyền mặc mật cảnh, nếu không hắn cập hắn mang người, sớm bị huyền mặc mật cảnh bên trong những cái đó lợi hại lại cổ quái thực vật ăn tươi nuốt sống tưởng bách lão phu nhân năm đó một giới nữ lưu lại vô mục tiêu từ bản lĩnh bách lão phu nhân tất chỉ là đụng phải huyền mặc mật cảnh biến biến rác rác không có khả năng có quá lớn thu hoạch suy nghĩ cẩn thận điểm này lâm hiếu uyên tự nhiên là không bao giờ dung không dưới bách gia dù sao bởi vì bách ứng quan hệ bách hùng cùng bách vị sinh phụ tử quan hệ hoàn toàn nháo cương chỉ cần bách vị sinh không trở lại tiêu phượng loan cái này ma tinh cũng sẽ không xuất hiện Nghĩ, Lâm Hiếu Uyên hít sâu một hơi, chỉ cần không cùng tiêu phượng loan cái này ma tinh đối thượng, hắn như cũ là trước đây cái kia, tính sẵn trong lòng, tính không lộ chút sơ hở Lâm Hiếu Uyên, diệt bách ra, đã là vì Lâm thị hoàng tộc, cũng là đối bách vị sinh trả thù, ai làm tiêu phượng loan cái này ma tinh, là bách vị sinh thề hắn chiêu đến lân đẳng quốc tới, chính mình đường đường một quốc gia chữ quân, thế nhưng được loại này không thể mở miệng nói chuyện quái bệnh, hơn nữa thân thể cũng một ngày so với một ngày suy yếu. Tự cập những việc này thật, Lâm Hiếu Uyên trên mặt nổi lên một trận không thế nào. Khỏe mạnh đỏ lên chi sắc, hô hấp càng là dồn dập đến lợi hại. Nhị hoàng tử, ngự ý nói, ngươi hiện tại thân mình không nên tức giận. Như vậy đối với ngươi bệnh tình không chỗ tốt. Nhìn ra Lâm Hiếu Uyên tình huống không đúng, thị vệ vội vàng khuyên một câu. Đừng nào ta đề những cái đó vô dụng phế vật. Nghe được ngự ý hai chữ, Lâm Hiếu Uyên ánh mắt tối tăm, tính tình càng thêm táo bạo. Những cái đó ngự y dùng như vậy nhiều biện pháp, hắn bệnh tình chẳng những không có chút, nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, chờ hắn khỏi hẳn lúc sau, hắn chắc chắn trong cung này đó ngự y toàn bộ đổi đi, hắn tuyệt đối sẽ không dưỡng vô dụng phế vật, được rồi, chạy nhanh đi làm đi, trong vòng ba ngày, ta không nghĩ lại nghe được, bách ra hai chữ, minh bạch sao, lâm hiểu uyên hít sâu một hơi. Hắn nhất định phải đem chính mình quái bệnh chữa khỏi, nếu không, liền bởi vì như vậy một cái tật xấu, hắn đời này đều khả năng hủy hoại, lâm, hiếu uyên phi thường rõ ràng, chẳng sợ hiện tại lân đẳng quốc còn không có đổi chữ quân, chính là hắn bệnh nếu là vẫn luôn trị không hết, hắn vị trí đổi hắn huynh đệ ngồi, đó là chuyện sớm hay muộn, hắn tổng không có khả năng lên làm quốc quân lúc sau, cũng mang theo như vậy hậu khẩu trang, sau đó lấy giấy bút cùng quần thần nói chuyện với nhau, thậm chí là ngày sau đối mặt hắn quốc đại sứ cũng là như thế. Muốn thật là như vậy, này chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ, làm mặt. Khác tam thần quốc xem lân đẳng quốc chê cười thôi. Hắn không cho phép, mà hắn vị kia phụ hoàng cũng sẽ không chịu. nghĩ đến lân đẳng quốc sở dĩ có hôm nay, chính mình trả giá không ít tâm huyết. Sau đó này hết thảy, hắn đều phải bạch bạch đưa cho chính mình huynh đệ. Tiện nghi những người đó, lâm hiểu uyên liền không cam lòng. Vị trí này, hắn là như thế nào cũng sẽ không giao ra đi, thuộc hạ minh bạch. Thị vệ cuối đầu, nhị hoàng tử, các ngự y thương lượng tới thương lượng, đi, nhưng thật ra có một người nói như vậy một câu, cởi chuông còn cần người cột chuông, lăn, thị vệ còn không có nói xong, Lâm Hiếu Uyên trực tiếp đem giải nặng, mà nghiên mực trực tiếp tạm hướng về phía thị vệ đầu, giải kim còn cần hệ linh người, những người này nhận định hắn là đắc tội cái gì cao nhân, cho nên bị người cấp chỉnh đúng không? Trên thực tế, mấy ngày này, ngự y đối Lâm Hiếu Uyên quái bệnh, cũng là dùng hết biện pháp. Các ngự y cha biến sách cổ, cuối cùng, phán đoán Lâm Hiếu Uyên, tình huống cùng thư trung sở nhớ hai loại kỹ thuật tương đối tương tự, một loại là vu cổ, một loại khác còn lại là chú thuật, chỉ là này hai loại kỹ thuật sớm, tại ngàn năm trước liền ở tứ thần quốc nội biến mật, chẳng lẽ đây là ngàn năm lúc sau lại kinh hiện sao, mặc kệ là vu cổ vẫn là chú thuật, cứu này nguyên nhân tất nhiên là nhị hoàng tử đắc tội người, cho nên có người dùng loại này kỹ thuật tới đối phó nhị hoàng tử, vu cổ cùng chú thuật toàn không? Phải bọn họ này đó y giả có thể trị được, nhị hoàng tử muốn bệnh hảo, tự nhiên chỉ có thể tìm đối hắn hạ cổ hoặc là hạ chú người. Như vậy suy đoán, Lâm Hiếu Uyên tự nhiên là trước tiên liền nghe được tin tức. Lâm Hiếu Uyên đồng dạng lập tức nghi tới lúc trước Tiêu Phượng Loan làm hắn khởi thề. Tưởng tượng đến biến mất ngàn năm vu cổ hoặc là chú thuật như vậy kỳ thuật, Tiêu Phượng Loan một cái tiểu nữ tử đều sẽ. Lâm Hiếu Uyên liền cảm giác được chính mình trong cơ thể có một. Cổ từ trong xương cốt lộ ra tới xâm hàn chi khí Nếu là này hết thảy đều là thật sự, kia tiêu phượng loan, nữ nhân này liền không phải đáng sợ cùng khủng bố có thể tới hình dung, không đơn thuần chỉ là như thế, như vậy đáng sợ một người vẫn là đứng ở chính mình đối lập kia một mặt, cái này kêu Lâm Hiếu Uyên càng thêm không dám thừa nhận các ngự y suy đoán, ngự y nhắc tới, Lâm Hiếu Uyên liền đem trong lòng sợ hãi cùng tức giận tất cả đều phát tiết ở thị vệ, trên người, đem bị, hắn đánh đến đầu rơi máu chảy thị vệ cấp đuổi đi ra ngoài. Thẳng đến tầm điện trong vòng chỉ còn lại có Lâm Hiếu Uyên một người, Lâm Hiếu Uyên mới hai mắt mờ mịt, trong miệng vẫn luôn lầm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, xì, đi theo tiêu phượng loan bên người cốt lão hợp với đánh mấy cái hắt xì, cốt lão xoa xoa cái mũi, tình huống như thế nào, ta đều đương quỷ nhiều năm như vậy, thế nhưng còn sẽ đánh hắt xì, đây là ngày mai muốn hạ tuyết tiết tấu sao, cốt lão thật sự cảm thấy quá hiếm lạ, từ hắn thành quỷ thần bên trong. Phàm nhân có phản ứng cùng cảm thụ, hắn toàn bộ đều là không có. Cái mũi phát ngứa đến muốn đánh hắt xì, loại này kinh nghiệm đối cốt lão tới nói, thật sự là quá hiếm lạ, có lẽ là nào đó soái ca thật suy nghĩ ngươi đi. Tiêu Phượng Loan tùy ý mở miệng nói một câu vui đùa lời nói, một ngữ chung, Lâm Hiếu Uyên tuy rằng được, quái bệnh, nhưng gương mặt kia cũng không có hủy hoại, như cũ coi như là một cái. Soái ca, a a a, ngươi cái này chê cười thật tốt cười cốt lão trắng tiêu phượng loan liếc mắt một cái, liền hắn hiện tại cái này tình huống, trừ bỏ tiểu nha đầu cùng cương thi thịt ở ngoài, căn bản là không có người thứ ba có thể xem tới được hắn, còn sẽ có người tưởng hắn, tiểu nha đầu quả nhiên là đang lừa quỷ. Tiêu phượng loan lại lần nữa đối bên cạnh không có một bóng người không khí nói chuyện, theo ở phía sau người tuy rằng có chút tập mãi thành thói quen, nhưng trong lòng dâng lên kia cổ quỷ dị cảm lại là, còn không có hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Đặc biệt là Tiêu Phượng Minh khó xử mà nhìn về phía riêng đế, nàng là thật sự không biết, tiểu thất khi nào có loại này quái tật xấu, thích lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ là tiểu thất trước kia ở tiêu gia thời điểm, bọn họ đối tiểu thất quá xấu rồi, làm cho tiểu thất liền cái người nói chuyện đều không có, cho nên mới dưỡng thành lầm bầm lầu bầu hư thói quen, như vậy nghĩ, Tiêu Phượng Minh, nhìn Tiêu Phượng loan trong mắt ấy này giống như tràn lan hồng thủy, trực tiếp phát ra tới. Một lòng càng là nắm một chút nắm một chút đau Đều là nàng cùng tiêu ra sai Mới đem tiểu thất bức thành như vậy Tiêu Phượng Minh hít sâu một hơi Sau đó dùng dị thường giao động cùng dối răm ánh mắt Nhìn phía cho tới bây giờ còn canh giữ Ở Tiêu Phượng loan bên người Diêm Đế Tiêu Phượng Minh nhìn Diêm Đế liếc mắt một cái Ý bảo Diêm Đế mượn một bước nói chuyện Nhìn đến Tiêu Phượng Minh cái này động tác Thiên địa huyền hoàng chiều chiều khóe miệng Tiêu Phượng Minh thật là cẩu trượng người gan Dám đối với Minh Vương làm loại này động tác Phát hiện Diêm Đế không tỏ vẻ, Tiêu Phượng Minh kéo kéo khóe miệng, sau đó nhìn về phía Tiêu Phượng Loan, nói cho Diêm Đế, nàng muốn nói với hắn nói, cùng Tiêu Phượng Loan có quan hệ, thẳng đến lúc này, Diêm Đế đáy mắt mới hiện lên một mặt ý vị không rõ quang mang, lạnh một khuôn mặt nhìn Tiêu Phượng Minh, kỳ thật, tiểu thất tuyệt đại bộ phận thời điểm, đều rất bình thường, liền tính nàng có lầm bầm lầu bầu tật xấu, ngươi cũng không thể xem nhẹ nàng, minh bạch sao, Tiêu Phượng Minh nhỏ giọng mà thế Tiêu Phượng Loan chính hình tượng. Nếu là ngươi gì đó lời nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghĩ đến Tiêu Phượng loan từng cùng Diêm Đế hai tay tương nắm quá, Tiêu Phượng Minh ở ngay lúc này, liền có chút nói không nên lời làm Diêm Đế cút đi nói. Những lời này, ngươi không cảm thấy rất quen. Thuộc sao, Diêm Đế lấy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Tiêu Phượng Minh, ở sơ ngộ khúc dương bốn người thời điểm, Tiêu Phượng Minh liền từng cùng Diêm Đế nói qua giống nhau như đúc nói. Lúc ấy, Diêm Đế cũng dành mạch biểu đạt chính mình thái độ. Diêm đế thu hồi ánh mắt, không hề để ý tới Tiêu Phượng Minh Hắn chịu đi lại đây nghe Tiêu Phượng Minh nói mấy câu nói đó Đã đủ ngu xuẩn Về sau nữ nhân này, hắn có thể làm lơ Tiêu ngũ cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều quá Tính tỉnh còn Tính tốt hoàng nói cho Tiêu Phượng Minh Nhà của chúng ta chủ tử đối Tiêu cô nương không giống nhau Ngươi lo lắng hoàn toàn không cần phải Không nói Tiêu cô nương có lầm bầm lầu bầu tiểu ma bệnh Minh vương đại nhân đồng dạng có như vậy thói quen nhỏ Ở hắn xem ra Trên đời này thật sự rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai xó tiêu, cô nương càng thích hợp Minh Vương, đại nhân nữ nhân, tất cả mọi người đều có như vậy thói quen nhỏ, này hai người không ở cùng nhau, kia còn có, ai có thể ở bên nhau, hy vọng như thế. Tiêu Phượng Minh keo keo cứng đờ khóe miệng, nàng chính là bởi vì không xác định, sợ họ Diêm sẽ thay đổi xoành xoạch phía trước nói qua nói hiện tại lại thừa nhận, cho nên mới nhắc nhở họ Diêm, họ Diêm có thể nói đến làm được. Tự nhiên là tốt nhất, bằng không, họ diêm dám thương tổn tiểu thất Nàng nhất định sẽ nghĩ cách thu thập họ diêm. Tiêu phượng Minh âm thầm cầm nắm tay, đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn Nương, ngươi nhìn xem Hiện tại nguy ngập nguy cơ bách ra, ngươi coi như thật một chút đều không hối hận Không đau lòng sao, bị lâm hiếu uyên bức Ngắn ngủn thời gian, bách hùng trên đầu đều toát ra vài căn tóc bạc Ở trải qua bách ứng sự tính lúc sau, bách hùng vốn là lập tức già rồi không ít bách ứng thân sinh cha ruột tự nhiên cũng là bị bách hùng cấp âm thầm giải quyết trừ bỏ bách ứng bách hùng thật là một cái điều không có buông tha nhưng cho dù là đêm này đó lửa gạt hắn lửa gạt người của hắn đều giết sạch rồi bách hùng cũng không thay đổi được đã thành sự thật sùng mười mấy năm tiểu nhi tử là người khác loại bị hắn nuôi thả đại nhi tử lại là cùng hắn rét lạnh tâm cùng hắn cái này thân cha cơ hồ không có gì cảm tình hơn nữa bên cạnh có một cái thêm phiền lão nương bách hùng lần đầu phát hiện Chính mình nhân sinh nguyên lai like thất bại thành cái dạng này Có cái gì nhưng hối hận Bách lão phu nhân cười lạnh một chút Hoàng thất coi bách gia vì cái Đinh trong mắt Việc này ngươi trước kia không biết sao Hoàng thất sẽ đối bách gia động thủ Nàng đã sớm biết Năm đó bách gia sở dĩ sẽ lâm vào đại nguy nan Trong đó chưa chắc liền không có hoàng thất bút tích đông dạng sự tình 20 năm trước Hoàng thất cũng đã đã làm một lần Hiện tại lại tới một lần Tự nhiên không kỳ quái Bất đồng chính là, thượng một lần, nàng vào nhầm huyền mặc mật cảnh, làm bách ra lại đứng lên, lúc này đây, lại là không có như vậy hảo vận. Nhưng nếu là ngươi sớm một chút nói cho ta huyền mặc mật cảnh bí mật, chúng ta bách ra gì đến nỗi rơi xuống như thế nông nỗi, thậm chí hoàn toàn có thể dựa vào huyền mặc mật cảnh đồ vật. Bách ra hoàn toàn có thể thay thế được lâm ra, trở thành lân đằng quốc hoàng thất, ngươi mặt thật đại. Bách lão phu nhân liếc nhìn chính mình cái này thân sinh nhi tử liếc mắt một cái, bởi vì bách ứng sự. Bách Lão Phu Nhân đối Bách Hùng cái này ái tử cũng là cực kỳ thất vọng, duy nhất sủng ái tôn tử rời đi Bách Gia, đối cái này vỡ nát Bách Gia, Bách Lão Phu Nhân cũng không có quá nhiều lưu luyến. Bách Gia tưởng thay thế được Lâm Gia ở lân đẳng quốc địa vị, quả thực chính là người si nói mộng. Lâm Gia đáy lại bạc nhược, cũng không đến mức bởi vì một cái huyền mặc mật cảnh, liền hoàn toàn lật xe ở Bách Gia trong tay, liền tính không thể, chỉ cần có huyền mặc mật cảnh. Bách ra ít nhất sẽ không bị thua Bách hùng không cam lòng mà nói Hắn Xuân Phong Đắc ý nửa đời người Thiên ở ngay lúc này cũng ngầm lật thuyền Hắn không cam lòng Hắn thật sự không cam lòng Gia chủ không hảo Giáp sắt tinh kỵ đem chúng ta bách ra cấp vây quanh Thái giám tuyên chỉ Nói chúng ta bách ra có mưu phản trí tâm Muốn đem bách ra trên dưới mọi người toàn bắt lấy Nếu dám phản kháng Giết không tha Quản gia vẻ mặt tái nhợt mà chạy vào nói cho bách hùng Hai cái đùi càng là hơi hơi run làm Bách gia quản gia, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trường hợp như vậy, bị người giống như đối đãi một con cẩu giống nhau mà coi khinh, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, bị phủng quán quản gia lần đầu đối mặt trường hợp như vậy, chịu kích thích không nhỏ, cho tới bây giờ còn bình tĩnh không xuống dưới, thế nhưng trực tiếp áp lại đây, Bách Hùng đặt mông ngồi ở ghế trên, hai mắt xuất thần, hai bên huyệt thái dương càng là một chút lại một chút, thình thịch mà nhảy, trước kia thỏa thuê đắc ý Bách Hùng gần nhất liền chịu đả. Kịch lúc sau mới phát hiện Nguyên lai like bách gia thật sự là không thể cùng hoàng thất so sánh với. Bách gia có bao nhiêu thực lực, hắn phi thường rõ ràng. Chính là hoàng thất đem nhà mình thực lực tàng đến sâu đậm, trừ phi là dùng đến. Nếu không nói, hoàng thất chính là không hiện sơn lộ thủy tâm cơ kỵ nữ. Gia chủ, ta có việc muốn bẩm báo, quản gia ám hít một hơi, du xuống mi mắt trực tiếp đem đáy mắt tàn nhẫn cùng quyết tâm giấu đi. Hắn đi theo gia chủ bên người nhiều năm. Như vậy, bên hắn không có học được, nhưng có một chút, hắn học xong. Đó chính là người không vì mình, trời chu đất diệt, quản gia tới gần Bách Hùng, sân Bách Hùng chưa chuẩn bị là lúc, đem dâu ở tay áo gian trủy thủ rút ra, sau đó đột nhiên hương tới Bách Hùng ngực đâm, nhị hoàng tử đáp ưng quá hắn, chỉ cần hắn có thể giết gia tộc, xong việc, nhị hoàng tử tất sẽ trọng thưởng với hắn, làm hắn một nhà đều cởi nô tịch, trở thành quan gia, ngươi, Bách Hùng sau này một đạo chờ. Mắt mà nhìn kiếm mũi đao thượng mang theo âm lục quang mang chủy thủ một tấc tấc một chút Mà bị đưa vào chính mình trái tim khẩu Bách hùng, bách lão phu nhân sắc mặt đại biến Trượng phong cùng nhau trực tiếp đem quản gia chiều bay lên Quản gia ngàn phòng vạn phòng lại là Quên mất bách lão phu nhân vị này nữ đương gia nhân Thân mình không thể tự khống chế mà chiều sau bay đi Sau đó cổ vị trí trùng hợp đánh vào cứng rắn khung cửa vị trí Chỉ nghe tạp một tiếng, quản gia Cổ bởi vì đánh vào khung cửa mà bị sinh sôi đâm đoạn Quản gia khí một bế, trừng mắt, hoàn toàn không nghĩ tới hắn phản bội Bách Hùng, phản bội Bách ra, được đến không phải vinh hoa phú quý, mà là lập tức hạ hoàng tuyền Bách Hùng, Bách lão phu nhân đỡ Bách Hùng, sau đó tưởng vận dụng chính mình linh lực đem Bách Hùng, sở chúng độc đều cấp bức ra bên ngoài cơ thể, chỉ tiếc, này độc chính là có người cố ý vì Bách Hùng loại này tu linh người chuẩn bị, cho nên không cần linh, lực bức còn hảo, một bức, độc tố ngược lại lan tràn đến càng nhanh, mẫu thân, không cần. Bách Hùng lấy ra Bách Lão phu nhân tay, sau đó cởi khổ không thôi. Nương, ngươi nói đúng, Bách Gia thật là đấu không lại hoàng thất. Đều là ta trước kia bừa bãi tính tình vì Bách Gia chôn thâm này mầm tai họa. Mậu thân, ngươi so với ta nghĩ đến chú nói, cũng may ngươi làm vị sinh cầm vài thứ kia rời đi Bách Gia. Chỉ cần vị sinh hoạt, Bách Gia liền không tính diệt, Bách Gia liền còn có. Hy vọng, hắn thù, con của hắn nhất định sẽ thay hắn báo. Thẳng đến giờ khắc này, Bách Hùng mới cảm giác được phụ tử huyết mạch tương liên, rốt cuộc là một loại cái dạng gì cảm tình. Liền tính hắn trước kia lại không thích Bách vị sinh đứa con trai này, bỏ qua đứa con trai này, thậm chí cùng đứa con trai này nháo cương. Nhưng chân chính gặp được sự tình thời điểm, hắn có thể nghĩ đến, sẽ nghĩ đến, lại cũng chỉ có Bách vị sinh đứa con trai này, Bách ra cái này cục diện dối. rắm ngượng ngùng, ta không nghĩ tiếp. Bách Hùng mới nói nói, Bách vị sinh thanh âm liền ở Bách gia vang lên. Bách lão phu nhân chỉ nhìn đến chính mình trước mắt thoảng qua một bóng người, trên mặt thổi qua một trận gió nhẹ, nên ở phương xa đại tôn tử trực tiếp gần đây ở trước mắt. Sinh Nhi, ngươi như thế nào đã trở lại, như thế nào ở ngay lúc này ngươi, ngươi chạy nhanh đi. Bách lão phu nhân quỳnh lên, nàng tuyệt đối không thể làm Sinh Nhi bồi bọn họ cùng chết ở Bách. Ra, tổ mẫu, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi có việc. Nhìn nga vào vũng máu bên trong Bách Hùng, Bách vị sinh chỉ cảm thấy đáng giận lại đáng thương. Đời này, hắn hận nhất, chính là trước mắt người nam nhân này, chính là nhìn đến bách hùng ngực chảy nhỏ giọt chảy ra màu đen máu, bách vị sinh phát hiện chính mình lại vô pháp làm được ngồi yên không nhìn đến, tính, coi như là còn hắn sinh dưỡng tri ân đi, hôm nay sự một, ngay cả hắn này mạnh đều cùng bách hùng không, quan hệ, bách hùng sinh dưỡng tri ân, hắn là hoàn toàn còn, rốt cuộc lúc trước nếu là không có gặp được tiêu thất nói, hắn đã sớm chết ở bách hùng cùng bách ứng trong tay. Bách Hùng, Bách Ứng, đây mới là phụ tử chi gian nên có tên, đâu dòng hắn, gọi là gì Bách Vị Sinh, nghĩ đến tiêu phượng loan mỗi lần sẽ kêu chính mình vệ sinh, khi Bách Vị Sinh phiếm xương sắc trên mặt mới lộ ra nhẹ nhẹ ấm áp, ánh mắt cũng không hề phiếm băng lam chi sắc, Bách Vị Sinh lấy ra một viên, giải dược hoàn, trực tiếp uy vào Bách Hùng trong miệng, sau đó một phen nâng dậy Bách Hùng, lại điểm Bách Hùng mấy chỗ đại huyệt, mới phiếm mắt công phu, Bách Hùng miệng vết thương chảy ra huyết không hề là ám hắc sắc. Mà là lộ ra một cổ đỏ tươi, dần dần, huyết cũng ngừng, nhìn đến cái này tình huống, bách hùng trong mắt tràn đầy thần kỳ, hắn chưa từng có nghe nói qua, nào thật ý giả bản lĩnh như thế chi cao, ngực trước khai lớn như vậy một lỗ hổng, mới vài cái công phu, chẳng những độc giải hơn phân nửa, ngay cả huyết đều ngừng, bách hùng trong mắt một trận an ủi, xem ra, năm đó ta đưa ngươi đi thần nông bách thảo học viện, thật là đưa đúng rồi, con hắn, bản lĩnh rất cao chẳng sợ tu linh không xuất sắc, những mặt khác cũng có thể cực kỳ xuất sắc, thật không hổ là hắn Bách Hùng nhi tử. Ha ha, a nghe được Bách Hùng lúc này, còn có mặt mũi nâng cao tinh thần nông học viện Bách thảo sự, Bách vị sinh lạnh lùng mà cười, ta này đó bản lĩnh, không phải từ thần nông Bách thảo học viện học được, là Tiêu Thất dạy ta, nếu là Tiêu Thất dạy hắn thủ pháp, Bách Hùng liền trở chết đi, trên đời người, không phải ai đều có Tiêu Thất bản lĩnh, có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng chẳng những giải độc, còn có thể cầm máu bao gồm khúc dương bốn người đối y thuật rất có nghiên cứu người, đều tán thưởng không thôi, tiêu thất y thuật siêu quần không thôi, ngay cả lão y giả, đều không kịp tiêu thất một phần mười, đến nỗi, thần nông bách thảo học viện, lý thời kỳ sở dĩ chịu thu hắn làm đệ tử, kia cũng là hướng về phía bách ra ngàn năm tím huyết tham cùng với huyền mặc mật, cảnh bí mật tới, đừng nói là y thuật, ngay cả luyện đan thuật, đều là hắn ở thần nông bách thảo học viện chậm rãi sờ soạn, sau đó hướng mặt khác vài vị dược quân học tập mới tập đến, Bị Bách Hùng bước đi như vậy một chỗ, đần độn mà hôn độ 10 năm thời gian, ở buồn bực thất bại tình huống dưới, hắn đối Bách Hùng cùng Bách Ứng, hận ý gia tăng. Lúc này mới sẽ bởi vì Tiêu Phượng Minh nói mấy câu, mà hoàn toàn đem sở hữu phẫn hận chuyển rời đến Tiêu Phượng Loan trên người. Nghĩ đến Tiêu Phượng Loan không so đo hiểm khích trước đây, lại nghĩ đến chính mình trước kia đã làm hồ đồ sự, Bách Vị Sinh ở Tiêu Phượng Loan trước mặt, nếu lấy một người nam nhân xem một cái thích nữ nhân thời điểm, cổ hắn liền nâng không đứng dậy, đầu dựng không được. Nhưng nếu này đây một cái bằng hữu thân phận đối đãi tiêu, Phượng Loan, loại này không mặt mũi nào cảm giác, mới có cải thiện, tại đây loại tâm tính cùng áp lực dưới, chẳng sợ không có diêm đế tạo áp lực, mặt khác Bách Vị Sinh, cũng không có khả năng đối tiêu Phượng Loan phát lên cái gì bên tâm tư, hắn chỉ là tưởng lấy một cái bằng hữu bên người, giúp tiêu Phượng Loan, bảo hộ tiêu Phượng Loan, báo tiêu Phượng Loan ân, thường tiêu Phượng Loan tình, nghe được Bách Vị Sinh trả lời, Bách Hùng sừng sốt, không biết chính mình nên muốn. Như thế nào tiếp được mặt nói, bách vị sinh đi thần nông bách thảo học viện lúc sau, bách hùng cũng chỉ là cảm thấy, chính mình cái này tu linh, phế thể đại nhi tử tốt sâu cuối cùng là không có cấp chính mình mất mặt rốt cuộc, hoàn toàn vô dụng, đến nỗi đại nhi tử ở thần nông bách thảo học viện qua cái dạng gì nhật tử, học được cái gì, bách hùng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ vì hắn cũng không hỏi đến, chỉ vì, hắn đem sở hữu tâm tư đều đặt ở bách ứng cái này ái tử trên, người. Chứ bỏ bách vị sinh không hề là hoàn toàn không có là sở, nhiều ít có thể vì chính mình tranh điểm mặt ở ngoài. Bách Hùng liền đối bách vị sinh hoàn toàn không quan tâm, cũng là như thế. Lúc này Bách Hùng lại là nói không nên lời một chữ tới đón bách vị sinh nói, kéo gần hắn cùng bách vị sinh quan hệ. Ha ha a Bách Hùng cứng họng vô ngữ biểu tình, làm bách vị sinh cảm thấy buồn cười cực kỳ. Tính, nói không nên lời nói cái gì, liền đừng nói nữa, ta cũng không thèm để. Ý. Ta đã không phải cái kia mỗi ngày ngóng trong phụ thân quan ái vài tuổi trĩ đồng. Khi còn bé, không có phụ thân tương hộ, ta đều sống lại. huống chi là hiện tại, bách vị sinh trong mắt không có một chút ấm áp. Hắn yêu cầu tình thương của cha thời điểm, đều không có được đến đinh điểm quan tâm. Hiện tại đều đã không hiếm lạ. Bách hùng cũng không cần thiết lại nghẹn ra một bộ tình thương của cha mặt tới. Bách vị sinh lạnh nhạt ngữ khi đem bách hùng thật vất vả sinh ra một. Khang nhiệt ý, bổ, một tiếng, hoàn toàn cấp tươi tắt. Bách hùng đối bách vị sinh sinh ra nhiệt tình. Trên thực tế, kia cũng là cưỡng bức bức ra tới. Hiện tại hắn chỉ có bách vị sinh một cái nhi tử. Liền như vậy một hy vọng, nếu là không cùng bách vị sinh làm tốt quan hệ, hắn nửa đời sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, hắn muốn đem chính mình vất vả nửa đời người bách ra, giao cho người khác nhi tử, này cùng giao cho bách ứng. Có cái gì khác nhau, bách ứng tốt xấu vẫn là hắn một. Tay nuôi lớn. Bách Hùng nguyện ý cúi đầu, lại không đại biểu Bách Vị Sinh liền nguyện ý vì một cái Bách Gia, không hề khúc mắc mà lại tiếp thu Bách Hùng cái này phụ thân. Vì thế, Bách Hùng thật vất vả ấp ủ ra tới nhiệt tình, còn không có có thể biểu hiện ra một đinh điểm tới, liền hoàn toàn bị Bách Vị Sinh lãnh đạm cấp dập tắt. A, Bách Hùng cười lạnh một chút, đem lời nói đều nói khai. Vậy ngươi hiện tại trở về làm cái gì? Xem ta chê cười, xem Bách Gia chê cười, ngươi đừng. Quên, ngươi sở dĩ có thể có hiện tại, mượn vẫn là Bách Gia Quang. Bách Hùng ám chỉ Bách vị sinh hiện tại có thể ở hắn trước mặt như vậy, có năm chắc, đơn giản là mượn ngàn năm tím huyết tham mở ra huyền mặc mật cảnh, chiếm tiện nghi. Không có Bách Gia, Bách vị sinh liền vào không được huyền mặc mật cảnh, cũng vô pháp giống như bây giờ càn rỡ. Nếu Bách vị sinh từ đầu tới đuôi mượn đều là Bách Gia Quang, Bách vị sinh chỗ nào tới mặt, ở hắn cái này lão tử trước mặt, đem sống, Lưng thẳng thana. Phải không? Nghe hiểu Bách Hùng ám chỉ, Bách vị xinh ý cười lạnh hơn, thật là tính xấu không đổi, chết không biết xấu hổ, ta nhưng thật ra không biết. Bách gia tổ tông có chuyển xuống cái gì bảo bối để lại cho cho ngươi, hắn đoạt được hết thảy, thật là Bách gia sao? Đó là tổ mẫu, chỉ cần tổ mẫu nguyện ý, huyền mặc mật cảnh sự tình cùng Bách gia căn bản là không có đinh điểm quan hệ, hôn chi, mở ra huyền mặc mật cảnh một nửa kia chìa khóa, căn bản là, là hồng gia, hắn bà ngoại, vì thế Đối với Bách Hùng nói sở hữu hết thảy đều là Bách Gia lý do thoái thác Bách vị sinh tỏ vẻ Bách Hùng có mặt nói Hắn lại là không mặt mũi nhận Hắn đều mau không nghĩ thừa nhận chính mình cũng họ chăm Bách Gia liền trời đất bao la Lão tử lớn nhất sao Ngươi cái nghịch tử Tới rồi cuộc đời này chết thời điểm Ngươi có phải hay không còn muốn cùng ta ngoan cố nháo đến ra trạch không yên Ngươi mới cao hứng Bách Hùng sắc mặt trắng nhờ khiển trách Bách vị sinh câu Nói Bách Gia sở dĩ sẽ biến thành hôm nay cái dạng này Tất cả đều là bách vị sinh một người làm hại. Bách hùng, bách lão phu nhân đau đầu không thôi, nàng không thể không thừa nhận. Năm đó bởi vì chăm lão ra chết sớm, nàng lại chỉ có bách hùng một cái nhi tử. trừ ra huấn luyện bách hùng hảo hảo tu luyện linh lực ở ngoài. Ở những mặt khác, nàng thật là quá sủng đứa con trai này. Đem đứa con trai này chiều hư, rõ ràng là chính mình đã làm. Sai chuyện tình, còn một bộ khắp thiên hạ người đều thực xin lỗi hắn bộ dáng, đặc biệt là ở duy nhất nhi tử trước mặt. Còn loại thái độ này, Bách lão phu nhân thật muốn hỏi Bách Hùng một câu, Bách vị sinh đứa con trai này, hắn rốt cuộc còn muốn hay không? Dĩ vãng có như vậy nhiều hiểu lầm cùng thương tâm, liền hướng Bách Hùng thái độ này. Ai chịu nhận Bách Hùng, đó chính là gia tiện thiếu ngược A, tổ mẫu, không sao, đều 20 năm, sớm thói quen, Bách lão phu nhân thế Bách. Hùng sốt ruột, Bách vị sinh lại là vô tâm không phổi, thậm chí là không có cảm thụ mà nói một câu, phải biết rằng, không có hy vọng, lại chỗ nào tới thất vọng. Ngươi, bách hùng mắt hổ trừng, hắn bất quá là tưởng bách vị sinh đứa con trai này cùng chính mình chịu thua, nói câu lời hay, cho hắn một cái xuống bậc thang, hắn tự nhiên liền sẽ đương một cái hảo phụ thân, phải biết rằng, trên đời này nào có lão tử đối nhi tử cúi đầu, chỉ là đứa con trai này quá không hiếu thuận a, một bộ muốn cùng hắn bẻ rốt cuộc bộ dáng, một chút đều không cho hắn mặt mũi, nếu là đổi lại bách ứng nói, bách ứng nhất định sẽ không ngươi quả nhiên là tới xem ta chê cười. Nếu như vậy, ngươi cút cho ta, lăng, tưởng tượng đến bạch ứng, bách hùng trong lòng liền càng hỏa lớn, nếu không phải tổ mẫu cùng ta nương ở, ngươi cho rằng ta còn nguyện ý đặt chân bách ra địa phương sao, bách vị sinh ha hả bách hùng vẻ mặt, xem bách hùng chê cười, hắn không như vậy nhàm chán, cũng không có cái này dư thừa nhàn công phu, hắn thà rằng đem bò lớn thời gian dùng ở tu luyện thượng, cũng lười đến nhiều xem bách hùng liếc mắt một cái. Nếu bách gia không có tổ mẫu cùng hắn nương ở, bách gia sinh tử tồn vong, hắn nửa điểm đều không quan tâm. Ngươi bách hùng chỉ là ngoài miệng làm bách vị sinh lăn, nhưng vừa nghe đến bách vị sinh đối chính mình hồn nhiên không thèm để ý, tức giận đến một hơi nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa hôn mê qua đi, sinh nhi, cha. Ngươi nói rất đúng, hiện tại không phải ngươi nên trở về tới thời điểm, ngươi nên đi, đi được rất xa, nhìn nằm trên mặt đất, tắt thở thể lãnh quản ra, bách lão phu nhân bả vai suy sụp không ít. Sinh Nhi trở về, thuần túy là cho hoàng thất tặng người đầu. Tình huống hiện tại, bách ra người có thể đi một cái làm một cái, trở về, chỉ có đường chết một cái. Nàng không thể làm Sinh Nhi chết, nàng nhất định đến làm Sinh Nhi đi. Sinh Nhi, đừng nghĩa khí nắm quyền, ngươi tùy tổ. Mẫu tới, bách lão phu nhân lập tức kiềm ở bách vị sinh tay, để ngừa bách vị sinh chạy thoát. Sau đó đem bách vị sinh hướng chính mình trong viện kéo. Tổ mẫu, không cần đi, ngươi trong viện cái kia ám đạo. Ta biết, ta tới, liền sẽ không đi, ít nhất hiện tại sẽ không. Vừa thấy bách lão phu nhân cái này tư thế, bách vị sinh liền đoán được. Bách lão phu nhân muốn hắn làm sự tình, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Ngươi như thế nào biết là tiêu cô nương nói cho ngươi. Nghĩ đến chính mình trong viện cái kia ám đạo, trừ bỏ chính mình ở ngoài, nàng cũng chỉ đã nói với tiêu phượng loan, bách lão phu nhân lập tức phản ứng lại đây. Lúc ấy, bách lão phu nhân cảm thấy, lấy tiêu phượng loan bộ dạng cùng nhân phẩm, Nhà mình đại tôn tử khẳng định sẽ đối với đối phương động tâm sau lại tiếp xúc xuống dưới Bách lão phu nhân còn ám có cảm giác Nhà mình tôn tử chẳng những không có Bởi vì ra thế quan hệ so tiêu phượng loan cao thượng nhất đẳng Ngược Lại có chút không xứng với tiêu phượng loan Ám đạo Cái gì ám đạo Ta như thế nào không biết Bách hùng lông mày một ninh Không rõ mà nhìn về phía bách lão phu nhân Bách lão phu nhân thở dài Thành cũng vì nó bại cũng vì nó Bách ra cố nhiên là bởi vì huyền mặc mật cảnh mới phiên thân Ta càng lo lắng bởi vì huyền mặc mật cảnh quan hệ, có người theo dõi Bách Gia. Vì để ngừa vạn nhất, năm đó ta thật hồi Bách Gia, liền sai người ở ta sân núi giả mặt sau, đào một cái bí. Mật thông đạo, nguyên bản, nàng tính toán hoặc là ở Bách Gia ra ngoài ý muốn thời điểm, nàng mới có thể đem này mật đảo tồn tại nói ra. Một loại khác tình huống còn lại là ở nàng muốn chết, nàng mới có thể truyền cho đời sau, ngương. Mặc kệ là mật đạo vẫn là huyền mặc mật cảnh, ngươi sớm nên nói cho ta, nếu là ta sớm biết rằng, là có thể sớm làm tính toán, sau đó bách ra lại thế nào cũng sẽ không giống như bây giờ như vậy bị độc. Bách hùng tức giận đến không được, hắn, không rõ, hắn nương vẫn luôn đối hắn thực hảo, thực coi trọng hắn, vì cái gì này hai kiện chuyện quan trọng, hắn nương chẳng những chưa từng có đối hắn nhắc tới quá, lại còn có đem mở ra huyền mặc mật cảnh chìa khóa cùng biện pháp, giao cho tiêu phượng loan một ngoại nhân. Muốn thật nói cho ngươi, ngươi sớm nói cho Bách ứng, Bách ứng đã biết, liền đại biểu nhị hoàng tử cũng biết, cuối cùng huyền mặc mật cảnh là dừng ở Bách ra người trong tay, vẫn là dừng ở nhị hoàng tử, trong tay, kia đã có thể khó mà nói, Bách vị sinh lánh liếc Bách hùng liếc mắt một cái, sau đó đối Bách lão phu nhân nói, Bách ứng phía trước sở dĩ sẽ biến thành dáng vẻ kia, gần nhất là bị người cấp sùng hư, thứ hai, là bởi vì hắn cùng nhị hoàng tử hợp tác quan hệ cho nên bách ứng giá tâm là bị nhị hoàng tử cấp dưỡng đại bách lão phu nhân lúc này mới ngộ lại đây vì cái gì làm bách gia nuôi lớn hài tử bách ứng đối nàng có thể như thế tàn nhẫn độc ác trên thực tế hắn cho ngươi hạ độc cũng là nhị hoàng tử cung cấp ta có lý do hoài nghi bách ứng sở dĩ sẽ cảm thấy ngươi chắn hắn lộ cho ngươi hạ độc chỉ sợ cũng là ở nhị hoàng tử ám chỉ dưới mới có thể sinh ra như vậy ý niệm bách vị sinh giải thích nói miễn bàn cái kia sụp sinh bách hùng đối mắt chừng. Hắn là kỳ quái, vì cái gì bách ra thế lực gần nhất liền chịu đả kích, mặc kệ là minh vẫn là ám. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai like đều là bách ứng cái này dã loại giờ trò quỷ, đem. Bách ra tình huống tất cả đều bán đứng cấp nhị hoàng tử. Nếu không phải nhị hoàng tử từ bách ứng trong tay bộ vào tay bách ra tư liệu, bách ra cũng sẽ không bị thua đến nhanh như vậy. Kia cũng là ngươi dưỡng ra tới súc sinh, nếu là hắn không ở trong tay của ngươi lớn lên, hắn liền nhất định không phải là một con súc sinh. Thật sự may mắn năm đó ngươi như vậy đối ta, bức cho làm ta không thể không rời đi bách ra, ở bên ngoài lớn lên, nếu không, hiện tại ta chỉ sợ cũng sẽ trở thành ngươi trong miệng súc sinh. Bách hùng thái độ, rốt cuộc đem bách vị sinh cấp chọc mao, làm người khởi sướng, bách hùng chẳng những không biết sai, còn đem sở hữu sai cùng trách nhiệm đẩy đến người khác trên người. Bách hùng loại này làm người ghê tởm thái độ, làm bách vị sinh thật sự là nhìn không được, liền từ bách ứng rời đi bách hùng bên người. Khôi phục tam quan, ở huyền mặc mật cảnh cứu hắn một mạng, càng nói ra hắn như cũ hận chính mình này phiên lời nói xem. Ra, rời đi Bách Hùng, Bách ứng mới có thể biến bình thường, mà đợi ở Bách Hùng bên người, bình thường người cũng sẽ trở nên không bình thường. Như vậy tưởng tượng, Bách vị sinh thật cảm thấy, chính mình đánh tiểu rời đi Bách ra, ở thần nông Bách Thảo học viện lớn lên, chính là một may mắn lớn. Có lẽ, đây là Bách ứng năm đó đôi hắn đã làm rất nhiều sự tình bên trong, duy nhất một kiện tốt sự tình xem đi, ngay cả này duy nhất một kiện hảo cũng là xuất từ với bách ứng mà, không phải bách hùng ngươi, ngươi, ngươi thật là tức chết ta, bách hùng tức giận đến ngực trực tiếp bị đẻ nén trụ đôi mắt một bế, bước chân không xong tiểu thất, chúng ta còn muốn xem bọn họ cãi nhau xảo bao lâu ngồi xổm nóc nhà, đã bắt đầu pha trò tiêu phượng minh xoa xoa khóe mắt ướt át không thú vị hỏi một câu về bách vị sinh ở bách gia tình huống tiêu phượng minh đã sớm nghe nói qua Hơn nữa cùng Bách Vị Sinh tiếp xúc thời điểm, càng là đối những việc này nghe. Nhiều nên thuộc, trước kia nghe Bách Vị Sinh giảng thời điểm, Bách Vị Sinh ở Bách Gia luôn là ở vào hạ phong, chỉ có bị khi dễ phần, nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại Bách Vị Sinh có thể thẳng thắn sống lưng phản bác Bách Hùng nói, ngược lại đem Bách Hùng tức giận đến nói không ra lời. Tiêu Phượng Minh tỏ vẻ, có tiểu thất chống lưng rốt cuộc là không giống nhau, bọn họ đều không vội, chúng ta gấp cái gì? Tiêu Phượng Loan trong miệng ngậm quả nho, hàm hồ mà nói một câu, "Diêm Soái ca thế nàng tìm tới này đó quả nho chua chua ngọt ngọt vừa vặn tốt, nó đủ nhiều nước, một ngụm cắn đi xuống, quả nho nước liền tràn đầy chỉnh há mồm, một bên ăn chính mình yêu nhất quả nho, nhấm nhát trong miệng mỹ vị, Tiêu Phượng Loan hạnh phúc nheo lại đôi mắt, giống như một con sau giờ ngọ phơi thái dương, duỗi lười eo, thoải mái vô cùng ngủ gật Miêu Nhi." kia phó thanh thản bộ dáng nhìn thật muốn gọi người thượng thủ sờ sờ nó trên người lông mềm, không vội, không vội, từ từ ăn, nhìn đến tiêu phượng loan một bộ chui vào quả nho đôi bò không ra bộ dáng tiêu phượng minh ánh mắt một nhu, sau đó đem nhất xuyến xuyến tẩy tốt quả nho, mượn hoa hiến phật mà phủng tới rồi tiêu phượng loan trước mặt, trước kia tiêu phượng minh chưa bao giờ biết cũng không quan tâm tiêu phượng loan, thích ăn cái gì, chờ nàng tưởng quan tâm thời điểm, lại phát hiện tiêu phượng loan căn bản là là một cái mỹ thực yêu thích ăn Ăn ngon đều thích ăn, hơn nữa Nàng bản nhân tay nghề càng là hảo đến không lời gì để nói Nếu không có diêm đế đột nhiên mang theo một cái sọt quả nho xuất hiện Tiêu Phượng Minh thật đúng là không biết Nguyên lai like Tiêu Phượng Loan như vậy thích ăn quả nho Nhìn đến Tiêu Phượng Loan kia phó chát ở quả nho đôi liền không muốn bỏ dậy bộ dáng, Tiêu Phượng Minh liền có một loại đem toàn thế giới quả nho đều tìm tới Đưa đến Tiêu Phượng Loan trước mặt Làm Tiêu Phượng Loan mỗi ngày ăn, lúc nào cũng ăn súc, động Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Phượng Minh liền như vậy, tùy tiện mà ngồi ở nhân ra trên nóc nhà, một bên ăn quả nho, một bên liền cùng xem con khỉ diễn tựa mà nhìn, hậu chi hậu giác bách hùng mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau, hắn thiếu chút nữa đã quên, cái này nghịch tử cầm hắn mẫu thân cấp đồ vật lúc sau, liền đi tìm Tiêu Phượng Loan, bách vị sinh đứa con trai này đã trở lại, Tiêu Phượng Loan cũng liền đi theo đã trở lại, rõ ràng hắn mới là sinh hắn dưỡng hắn thân lão, Tử, vì cái gì bách vị sinh thả rằng đối một ngoại nhân như vậy hảo, lại không muốn nhiều lời nói mấy câu hống hống, phùng phùng hắn cái này thân lão tử, thật không phải lấy hắn cùng bách ứng so, bách ứng so bách vị sinh nói ngọt nhiều, cũng thức thời nhi nhiều, bách ứng liền cực nhỏ sẽ cho hắn loại này nan kham, làm hắn hạ không được đài, càng sẽ không làm hắn người ở bên ngoài trước mặt mất mặt, đương nhiên, bách hùng sở cử này đó sở hữu nghe lời hiểu chuyện, đều là ở vạch, trần bách ứng thân phận phía trước mới có. Bách vị sinh, ngươi động tác nếu là lại chậm một chút, lầm hiếu uyên nhân ma đã có thể muốn sát vào được. Phun ra quả nho hạt cùng quả nho ra lúc sau, tiêu phượng loan mới liếc hướng bách vị sinh nhắc nhở một câu, đến nỗi bách hùng cái này bách ra gia, gia chủ, làm lơ làm lơ, tổ mẫu, cho ta mấy cái tin được bách ra người có tên đơn, bách vị sinh phun ra một ngụm chọc khí, hiện tại cùng bách hùng lãng phí cái này nước miếng, thật là hắn ngu ngốc, có ý tứ gì? Bách lão phu nhân há hốc mồm, hiện tại bách gia chính là một cái hố to, ai nhảy vào tới ai chết, đổi lại bình thường người, trốn còn không kịp, nào có chủ động hướng trong nhảy, sinh nhi là nàng tôn tử, là bách gia người, còn chưa tính, chính là cái này tiêu cô nương sinh nhi không phải nói cho nàng, tiêu cô nương cùng hắn chi gian kỳ thật cái gì đều không có, căn bản là không phải nàng suy nghĩ như vậy, tiêu cô nương cũng không ý với sinh nhi, sao, đã là như thế? Tiêu cô nương hà tất bồi sinh nhi sấm bách ra cái này đầm rồng hang hổ, tự tìm tử lộ đâu, chẳng sợ tiêu phượng loan cùng bách vị sinh chi gian quan hệ, chính mình hiểu lầm, ở rõ ràng lúc sau, bách lão phu nhân cũng không có muốn lôi kéo tiêu phượng loan cùng chết, làm tiêu phượng loan cấp bách gia tộc nhân làm nệm ý tứ, người, danh sách, bách vị sinh lại lặp lại một lần, bách vị sinh tự hiểu chuyện sau, liền không phải ở bách gia lớn lên, cho nên đối, bách gia người tự nhiên không hiểu biết. Muốn làm cái gì, cũng đến trước tìm bách lão phu nhân xác định một chút. Tuy rằng không biết đại tôn tử muốn làm cái gì, chính là bách lão phu nhân tự nhiên là tin tưởng bách vị sinh. Vì thế dựa theo bách vị sinh yêu cầu, kêu bách gia nhất có tiềm lực cũng nhất không có vấn đề 20 cái thiếu niên tới. Biết được bách gia bị trong hoàng thất người vây quanh, thậm chí bách gia liên can người chờ toàn muốn trở thành tù nhân, phàm là. Người phản kháng, giết không tha, làm bách ra một phần tử, này hai mươi cái thiếu niên đều bị vô biên khủng bố sở vây quanh, tuổi trẻ mà non nớt trên mặt tràn đầy vô thố, chỉ là chờ bọn họ tùy bách vị sinh vào một gian nhà ở, bất quá là trong chốc lát công phu thời gian, khi bọn hắn lại đi ra ngoài khi, bách lão phu nhân liền phát hiện, mấy năm nay nhẹ bách ra đệ tử trên mặt đảo qua phía trước cho tàn, mà là tràn đầy một cổ thanh xuân độc hữu sức sống cùng với minh mông, tăng vọt nhiệt tình. Đây là chuyện gì xảy ra Bất quá là cùng sinh nhi đi một chuyến nhà ở Cũng không tốn bao nhiêu thời gian Vì sao này đó bách gia đệ tử thế Nhưng có như vậy đại biên hóa Đi thôi, hoàn toàn các ngươi nên làm sự tình Bách vị sinh nhìn này 20 người Vững vàng bình tĩnh mà nói một câu Là cùng bách vị sinh bất đồng Hoàn toàn bách vị sinh đại khí vững vàng Này 20 người một đám đầy mặt đỏ lên Mũi chân nhẹ điểm Đôi mặt càng là cọ lượng vô Cùng, nắm chặt song quyền biểu hiện ra bọn họ lúc này trong lòng nóng lòng muốn thử. Một tiếng hổ gầm dưới, hai mươi người sôi nổi vén lên tay áo, sau đó hướng ngoài cửa phóng đi, làm bách ra một phần tử, từ nhỏ đến lớn. Bọn họ liền chưa từng có một ngày quá đến giống hôm nay như vậy. Sợ hãi cùng nghẹn khuất, hiện tại cuối cùng là tới rồi bọn họ xuất đầu lúc. Phải làm này đó vương bát dê con nhìn xem, bọn họ bách ra, trước này đều không phải dễ khi dễ, này nhìn hai mươi. Cái bách ra đệ tử khi thế như hồng. Giống như mãnh hổ ra áp giống nhau ra bên ngoài hướng về phía Trực tiếp kêu bách lão phu nhân xem trợn tròn mắt Hiện tại chạy trốn còn không kịp Nào có chủ động hướng trong tay địch nhân đâm đạo lý Nguyên bản nàng còn nghĩ Dù sao đã đem cái kia ám đạo nói ra Bách ra hậu nhân có thể trốn mấy cái là mấy cái Nàng cho rằng bách vị sinh hỏi nàng muốn cái này danh sách Chính là vì mang những người này thoát đi bách ra Vì bách ra lưu Lại đinh điểm căn cơ Định rồi sau đó mưu liền ở bách lão phu nhân nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, trăm phủ bên ngoài đột nhiên chuyển đến lách cách lang càng đánh nhau thanh âm, một tiếng tiếp một tiếng kêu thảm thiết, mau đến làm bách lão phu nhân phân không ra, kêu thảm người là vừa mới lao ra đi bách ra người, vẫn là không, không có khả năng, nàng lấy ra tới này hai mươi cá nhân, tu linh tư chất tuy rằng không kém, lại cũng tuyệt đối không phải cái gì kinh, diễm mới tuyệt hạng người, này hai mươi người thực lực như thế nào, nàng là nhất rõ ràng bất quá, này 20 người bất tử ở thị vệ trong tay, liền tính là ngày gần đây tu luyện không có lười biếng, bọn họ lại sao có thể đem thị vệ đánh đến ai kêu thảm đâu, có thể bị nhị hoàng tử phái tới bao vây tiểu trừ bách ra những cái đó thị vệ, tuyệt đối không có một cái là hời hợt hạ người cho nên liền càng thêm không có đạo lý sẽ bị mấy cái còn chưa ra nhà tranh mau đầu tiểu tử, giao huân đến như thế trình độ, liền ở bách lão phu nhân còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm, phía trước chạy ra đi 20 cái người trẻ tuổi quần áo hơi loạn, tóc phi mau, trên người mang theo rất nhỏ vết thương phấn khởi không thôi mà đã trở lại, trong miệng không ngừng nhắc mãi cái gì thống khoái, cấp lực, linh tinh từ ngữ, thiếu chủ, những người đó thật sự không phải chúng ta đối thủ, giống như vậy mặt hàng, vô luận hoàng thất phái mấy cái tới, chúng ta đều có, thể đem bọn họ thu thập, vừa rồi còn khí phách hăng hái, tràn đầy duệ không thể đương chi thế 20 cái người trẻ tuổi, gần nhất đến bách vị sinh trước mặt, mỗi người ngoan ngoãn chính là tựa mới sinh ra chó con giống nhau, phun đầu lưỡi, ngồi định rồi tựa mà nhìn bách vị sinh. Thiếu chủ, chỉ cần dùng ngươi vừa rồi cho chúng ta ăn vào thuốc viên, chúng ta bách gia nhất định sẽ thành lân đẳng quốc cường đại nhất gia tộc. Bọn họ 20 người bất quá làm mới liền phục ba viên, liền có như vậy hiệu quả nếu là bọn họ ăn vào càng nhiều, hoặc là có nhiều hơn bách gia đệ tử dùng, bách gia tuyệt đối là vô địch, mạnh nhất. Về sau, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn, cái gọi là hoàng thất còn dám không dám lại đến tìm bách gia phiền toái. Chỉ cần dám đến phạm, tất tìm đến bọn họ răng rơi đầy đất Liền tính là hoàng thất Cũng tuyệt không lưu đinh điểm mặt mũi Không cần xem ta Cho các ngươi dùng tu linh đan Không phải ta luyện, đều là tiêu thất cấp Đối mặt này 20 chương đột nhiên Đối chính mình chân thành không thôi mặt Bách vị sinh phát hiện hắn gần nhất khả năng cùng tiêu thất Đãi ở bên nhau thời gian lâu lắm Lão tưởng ha hả a Nguyên nhân vô hắn Liền trước mắt này 20 chương Trong đó có vài chương đều là khi còn nhỏ bồi Ở bách ứng bên người Nghe theo bách ưng nói, tấu bách vị sinh đám hùng hài tử, lúc trước luôn mồm kêu chính mình vì phế vật bách gia đệ tử, lúc này lại là cung cung kính kính mà kêu, chính mình vì thiếu chủ, đều mặc kệ bách hùng cũng không có cho hắn chính danh, lập hắn vì bách gia người thừa kế, liền kêu thượng, dĩ vãng tao ngộ cùng hiện tại đãi ngộ một so, bách vị sinh phát hiện tiêu phượng loan mỗi lần, ha hả tiếng cười qua tuyệt, bởi vì hắn hiện tại chính là tưởng, ha hả a, tiêu cô nương, tiêu phượng loan đại danh. Này hai mươi người đảo cũng là nghe qua Bất quá gia chủ không phải nói tiểu cô nương là cái họa quốc ương dân Cấp bách gia mang Đến đại phiền toái yêu nữ Họa thủy sao Thế nhưng là lợi hại như vậy một người sao Đúng rồi Nghe nói lão phu nhân phía trước không phải bệnh nặng Mà là chúng độc Thả độc vẫn là tiêu cô nương giải Các người hai mươi cá nhân Cho ta lại đây Ý thức được gì đó bách hùng sắc mặt biến đổi Tay nhất chiêu Làm này hai mươi cái mao đầu tiểu tử đi vào chính mình trước mặt Bách Hùng cái này ra chủ ý tín còn ở, 20 người tự nhiên là nghe theo phân phó mà đi tới Bách Hùng trước mặt, Bách Hùng làm 20 người đánh ra linh lực, làm hắn nhìn xem, sau đó, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối một màn liền phát hiện, nguyên bản chỉ là ở Hoàng, lục hai giai lục đoạn bồi hồi trên dưới 20 người, lúc này thế nhưng toàn đánh ra lam giai lúc đầu quang mang, 20 cái lam giai lúc đầu tu linh cao thủ, đây là Bách ra trước nay đều không có phát sinh quá sự tình. Ở Bách Gia, có thể thượng Lam Giai lúc đầu, đều là bốn, năm mươi tuổi trưởng, bối, mà càng dài giả cơ hồ đến Lam Giai Đỉnh liền dừng bước không trước. Bách Hùng vẫn là bách lão phu nhân tạp rất nhiều tự huyền mặc mật, cảnh bên trong mang ra thiên tài địa bảo, mới phá Lam Giai Đỉnh bình cảnh, trở thành tứ thần quốc khó gặp tử Giai lúc đầu cao thủ, mà hai mươi cái hai mươi tuổi Lam Giai lúc đầu tu linh giả, tác đại biểu cho vô hạn khả năng tính, những người này có thể đột phá Lam Giai Đỉnh bình cảnh khả năng tính. Liền phải so những người khác cao đến Nhiều, tưởng tượng đến cái này Bách Hùng vẻ mặt phía trước suy sút Cả người cũng trở nên không giống nhau lên Thậm chí còn có một loại đường hoàng hương vị Ông trời đãi hắn không tệ Muốn hưng hắn bách ra Đến nỗi những cái đó đan dược là tiêu phượng loan Bách Hùng ánh mắt một dấu Cười lạnh không thôi Chẳng sợ tiêu phượng loan thật là pha thông luyện đan chi thuật Là một cái cực kỳ lợi hại dược sư Hoặc là dược quân Nhưng thì tính sao Nếu không có bách ra huyền mặt Mật cảnh, tiêu phượng loan bất quá chính là không bột đồ gột nên hồ, hắn chẳng qua là thế bách ra lấy về nên được đồ vật mà thôi. Trong lòng bàn tính như ý đánh đến đùng vang lên, bách hùng càng nghĩ càng cảm thấy được không, nghĩ nếu không bao lâu, bách ra liền có thể có được đếm không hết lam giai lục đầu tu linh giả, thậm chí còn có thể nhiều ra mấy cái tử giai lục đầu cao thủ, một đôi mắt phát ra đáng sợ mà lại sâu thẳm quang mang tới. Diêm đế liếc mắt một cái liền xem, thấu bách hùng tính kế, thâm thủy đáy mắt hiện lên một mặt lệ quang. Nhàn nhạt mà liếc hướng Bách Hùng Bách Hùng một cái giật mình Lúc này mới nhìn đến vẫn luôn ở tiêu phượng loan bên người Diêm Đế Phía trước Bách Hùng hoàn toàn bị tu linh đan hiệu quả cấp mê tâm trí Quên tiêu phượng loan bên người Còn có một cái hắn không dám trêu chọc Diêm Đế ở Đối phương tuổi tác rõ ràng Cùng chính mình nhi tử không sai biệt lắm Chính là Bách Hùng mỗi lần nhìn đến Diêm Đế cái này Vãn bối thời điểm Trong lòng Đều sẽ nhịn không được xuất hiện một cổ kêu hắn ứa ra mồ hôi lạnh sợ hãi Nếu không phải Bách Hùng nỗ lực không chế được, Bách Hùng không xác định, chính mình có thể hay không thất thố đến tại như vậy nhiều người trước mặt, lộ ra hai đùi run rẩy nạo dạng tới. Hắn bất quá chính là ăn đối phương một cái đánh, vì cái gì hắn mỗi lần nhìn thấy thiếu niên này, trong lòng sợ hãi thế nhưng đến như thế trình độ, đối mặt chính mình loại này quỷ dị tâm lý. Bách Hùng nghĩ trăm lần cũng không ra, liền giống như là hiện tại, vì Bách ra kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, hắn có thể không từ thủ đoạn, không tiếc hết thảy đại giới. Huống chi lần này hắn tìm Tiêu Phượng chính là xuất sư nổi danh. Tiêu Phượng loan mượn vốn chính là Bách Gia Quang, hắn lấy về một ít, lại có cái gì sai, chính mình rõ ràng có thể đúng lý hợp tình. Hỏi Tiêu Phượng loan phải về Bách Gia nên được đồ vật, chính là vừa tiếp xúc với Diêm để ánh mắt, Bách. Hùng liền phát hiện miệng mình liền cùng bị hồ nhão niêm trụ dường như, như thế nào cũng khai không được cái kia khẩu. Đối mặt cái này tình huống, Bách hùng hận không thể có thể đấm chính mình vài cái. Vì cái gì hắn ở một cái cùng nhi tử giống nhau lớn nhỏ thiếu niên trước mặt, thế nhưng sẽ như vậy nhát gan, còn không phải là bị đánh một tay áo phong sao, chẳng sợ hắn linh lực đích xác không kịp Diêm Đế cao, nhưng chuyện này hắn chiếm lý, Diêm Đế tổng không thể không nói lý. Đi, Bách Hùng vẫn luôn dối rắm, rốt cuộc muốn thế nào chính mình mới có thể không sợ Diêm Đế, sau đó hướng tiêu phượng loan mở miệng, thảo phải về thuộc về Bách ra hết thảy, mà một khác mặt, nhị hoàng tử người bị đánh lùi lúc sau. Cả người đều ngây ngẩn cả người, bách gia đệ tử có bao nhiêu trình độ, bọn họ này đó thị vệ nhất rõ ràng bất quá. Đừng nói là tuổi cùng bọn họ tương đương bách gia người không phải bọn họ đối thủ, đến nỗi vừa rồi ra tới ngânh chiến bách gia tiểu. Tử, kia tu vi càng là thiển đến lợi hại, bọn họ một cái tát là có thể đem những cái đó mau đầu tiểu tử cấp trục bay. Nhưng ở vừa rồi, trên thực tế không phải bọn họ một cái tát đem bách gia mau trên đầu tử trục bay, mà là một đám bị những cái đó mau đầu tiểu tử cấp tấu sao có thể, mặc kệ thị vệ có tin hay không bọn họ đồng thời thua ở bách gia đệ tử trong tay một chuyện lại là thiết giống nhau sự thật nhị hoàng tử giao đãi xuống dưới nhiệm vụ bọn họ không có hoàn thành mà bách gia, bọn họ hiện tại cũng không động đậy chỉ có thể trở về cầu cứu binh cái gì, bách gia người đem các ngươi đều cậm đánh ngã nghe được thị vệ nói, lâm hiểu uyên một cái kích động trực tiếp mở miệng phát ra dầu dĩ thanh âm bang bang, theo lâm hiểu uyên một mở miệng Hắn kia tựa độc khí giống nhau khẩu khí vừa xuất hiện Tẩm điện lập tức bị huân hôn mê vài người Bên ngoài người tập mãi thành thói quen Đang nghe đến bên trong có người ngá xuống đất thanh âm Lúc sau, cầm khăn lông ướt hướng cái mũi của mình thượng che, Sau đó lại lấy chính mình nhanh nhất tốc độ tiến vào Đem té xỉu người nâng đi Chính mình tẩm điện so đã từng nháo quá ôn dịch thời kỳ còn muốn cho người tránh còn không kịp Lâm Hiếu Uyên hít sâu một hơi Hắn đã không có sức lực lại đi sinh cái này khí Lâm Hiếu Uyên viết xuống tờ giấy, Bách Gia rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào, lấy Bách Gia thực lực, là tuyệt đối không có khả năng đánh đến thắng, hắn phái đi những cái đó thị vệ, hồi nhị hoàng tử nói, Bách Gia đột nhiên nhiều gần 20 năm lam giai lúc đầu tu linh giả, cho nên, Lâm Hiếu Uyên không nói chuyện nữa, cái này kêu thị vệ thấy được lúc sau, rất lớn tùng một ngụ, nhiều 20 cái tuổi trẻ lam giai lúc đầu tu linh giả, không có khả năng, Bách Gia tuyệt đối không có cái kia năng lực. Cũng không có khả năng bồi dưỡng ra những người này mới đến Các ngươi xác định Không có tính sai Thiên chân vạn Xác Việc này không riêng thuộc hạ một người biết Những người khác đồng dạng có thể chứng minh thuộc hạ nói tuyệt không giả dối Hắn cũng tưởng không rõ Bách ra như thế nào sẽ có như vậy Nhiều lam giai lúc đầu tu linh giả Hơn nữa một cái so một người tuổi trẻ Lâm Hiếu Uyên lông mày vừa nhíu Các ngươi có từng ở Bách ra nhìn đến quá người nào Giống vậy là Bách vị sinh Hắn nhưng không có quên Bách Vị Sinh từng đi theo Tiêu Phượng Loan đi qua một chuyến huyền mặc mật. Cảnh, Chiếu Long giận thiên cách nói, Tiêu Phượng Loan cùng Bách Vị Sinh quan hệ không tồi, tự nhiên là sẽ không làm Bách Vị Sinh tay không mà hồi. Bách Gia sở dĩ có lớn như vậy biến hóa, trừ bỏ Bách Vị Sinh, hắn không thể tưởng được cái thứ hai khả năng, không có. Thị vệ lắc đầu, lần này hắn đi Bách Gia cũng không có nhìn đến Bách Vị Sinh. Bách Gia bị nhốt, nếu là Bách Vị Sinh ở nói, không có khả năng không ở. Kiên như thế nào sẽ thị vệ trả lời kêu Lâm Hiếu Uyên càng thêm. Mê hoặc, hắn sở dĩ sẽ hỏi Bách Vị Sinh có hay không trở lại Bách Gia, chứ bỏ muốn biết Bách Vị Sinh tình huống ở ngoài. Hắn còn tưởng xác định một cái tình huống, đó chính là Tiêu Phượng Loan, hoặc là nói vẫn luôn cùng Tiêu Phượng Loan ở bên nhau Diêm Đế. Nghĩ đến Diêm Đế dễ dàng như vậy, liền đem cao cao tại Thượng Mục Triều từ cập đánh bại. Lâm Hiếu Uyên biết, chỉ cần có Diêm Đế ở, đừng nói là mang mười mấy thị vệ. Liền tính là đem toàn bộ trong cung quân đội đều kêu lên đi, cũng chưa chắc có thể lấy đến hạ bách ra, nhị hoàng tử, bằng không, ngươi cũng cùng đi nhìn xem tình huống, thị vệ nghĩ nghĩ, liền muốn cho Lâm Hiếu Uyên cùng đi, thị vệ sở dĩ có cái này ý tưởng, đảo không phải trông cậy vào Lâm Hiếu Uyên có thể tọa chấn chỉ huy, hoặc là miễn cho Lâm Hiếu Uyên chính mình không thấy được, liền đem trách nhiệm đẩy đến bọn họ trên người, thị vệ có thể nói như vậy, chỉ có một nguyên nhân, Lâm Hiếu Uyên kia một ngụm độc khí có thể đem chính bọn. Họ người hôn thành như vậy Ở đối phó bách ra người thời điểm Hẳn là lợi hại hơn mới là Nhậm bách ra người lại lợi hại Nhị hoàng tử chỉ cần tới một ngụm độc khí Bách ra người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng Cũng không biết được chính mình này thuộc hạ đánh cái gì Chủ ý Lâm Hiếu Uyên nghĩ nghĩ Gật đầu đồng ý Tự huyền mặc mật cảnh trở về lúc sau Lâm Hiếu Uyên liền không còn có ra tầm cung nửa bước Lại không phải cổ đại trạch nam Lâm Hiếu Uyên đã sớm bị đè nén Đã chết Đi vào bách ra cửa Lâm Hiếu Uyên làm con ngựa ngừng bước chân Ném cho thị vệ một trương giấy Trừ bỏ bách vị sinh ở ngoài Nhưng có nhìn thấy những người khác đến phòng hơn trăm gia Không có Thị vệ lắc đầu Bách ra đều lúc này Dài quá đầu óc người Đều là ly ở nhà càng xa càng tốt Cùng bách ra vì lân chi hộ cũng sôi nổi tránh thoát Đi bên địa phương hoặc là thân thích ra tạm thời tị nạn Loại này thời điểm Ai sẽ đi bách ra Tìm chết sao Ân, Lần này Lâm Hiếu Uyên không nói chuyện chỉ là yên tâm mà liền lên tiếng, bách vị sinh không có trở về. như vậy những người khác, hắn liền càng thêm không cần lo lắng. tiêu phượng loan cùng bách gia giao tình, đơn giản là hướng về phía bách vị sinh đi. bách vị sinh cùng bách gia cùng với bách hùng đều có khúc mắc, bách vị sinh sẽ hồi bách gia khả năng tính đích xác tiểu, bách vị sinh đều không trở lại. tiêu phượng loan tự nhiên là càng thêm không có khả năng trộn lẫn bách gia sự tình. xác định điểm này lúc sau, lâm hiếu uyên làm chính mình vượt hạ con ngựa đi được càng mau một ít nhìn đến bách gia đại môn, lâm hiếu uyên một cái ý bảo, hắn mang đến người tự động tự phát, mà đem toàn bộ bách gia càng thêm nghiêm mật mà vây quanh lên. lần này lâm hiếu uyên không làm thị vệ cường công, thị vệ trong tay cầm từng con hồng lượng lượng cây đuốc, mạo hiểm tư tư yên khí. lâm hiếu uyên giơ tay, thị vệ liền đem chính mình trên tay cây đuốc phi thường chuẩn mà toàn quăng vào bách gia trong viện đầu. hoàng thất muốn tìm bách gia phiền toái, biết này một tình huống dưới, bách gia chung quanh thật sự không có một bóng người. Ở đối mặt như thế sát khí thật mạnh trường hợp, ngay cả xem náo nhiệt người cũng chưa lại bị một viên bát quái chi tâm tả hữu, không dám thấu cùng trường hợp như vậy. Cây đuốc từng con bị ném vào bách ra trong viện, lâm hiếu uyên chờ bách ra vang lên tiếng kêu rên, còn có bách gia giãi ruộng ngoại hướng phát. Trường hợp, chỉ cần bách ra người một khi từ bên trong ngoại hướng hướng, lâm hiếu uyên liền sẽ làm sở hữu cung tiễn thủ, vạn tiễn tề phát, đem chạy ra tới bách ra toàn bộ bắn chết mà chết. chỉ là Hắn chờ đến đều không phải là là bách ra mọi người kêu rên cùng chạy trốn, mà là những cái đó bị hắn thị vệ ném vào bách ra cây đuốc, từng con lại bị ném ra tới. Không chỉ như thế, này đó cây đuốc bị ném ra tới lực đạo, chính là so với bị ném vào đi thời điểm lớn hơn, chỉ nghe, vèo vèo thanh âm, ném cây đuốc thị vệ còn vẫn duy trì vứt tư thế, còn không có tới kịp phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác được một cổ ập vào trước mặt nhiệt khí, tiếp theo làn ra một năng, chỉ có thể kêu thảm sau này lăn. Nhìn đến Bách Gia thật đúng là cùng chính mình kêu lên bảng, Lâm Hiếu Uyên ánh mắt một lệ, lạnh lùng cười, dơ tay lên, khiến cho cung tiễn thủ đối với Bách Gia bắn tên, muốn cho Bách Gia người thấy huyết, phi, bay trở về, có trước kia cây đuốc. Kinh nghiệm, cung tiễn thủ lần này có chuẩn bị tâm lý, nhìn chầm chầm vào Bách Gia, quả nhiên, bọn họ trong tay mũi tên mới thả ra đi, mới trước mắt công phu, những cái đó mũi tên giống như là nhu yên giống nhau, vừa rồi là như thế nào bắn vào đi, lại như thế nào bắn trở về. Lần này, đã có điều chuẩn bị cung tiễn thủ trong tay cung tiễn một ném, liền dùng chính mình nhất nhanh nhẹn tốc độ sau này trốn, miễn cho bị chính mình vừa mới bắn ra đi mũi tên cấp phản xạ chúng. Ha! hà Lâm Hiếu Uyên cười lạnh không thôi, bách ra là nhiều 20 cái lam dai lúc đầu tu linh giả, thật là dài quá trí khí cùng hắn khiêng thượng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, bách ra còn có bao nhiêu năng lực. Hắn hôm nay mang đến, cũng không phải là cái gì lam dai lúc đầu tu linh giả. Lần này hắn mang đến người. Tử Giai lúc đầu cũng chỉ kém Lâm môn một bước, thực lực không giống bình thường. Một ánh mắt ám chỉ, Lâm Hiếu Uyên tỏ vẻ, hắn liền không tin hắn mang những người này, liền công không dưới một cái bách gia. Bách gia hôm nay tất phá, Lâm Hiếu Uyên mang đến tu linh giả nhảy mà thượng, lấy túc sát chi thế nhảy lên bách gia đầu tường. Lóe dậy lệ săn mắt nhìn chầm chầm bách gia đại viện, tuyệt không bỏ qua một chút ít, buông tha một người một vật. Bách gia đầu tường, há là ngươi chờ bọn chuột nhất có thể đi lên. Bách hùng một tiếng hổ giống, một đạo màu tím linh quang đánh ra, nửa đầu tường thượng đứng những cái đó tu linh giả, đánh, đến dưới chân không xong, thân mình lung lay, lúc này, bách ra kia hai mươi cái tiểu thanh niên xem chuẩn thời cơ, cũng nhảy lên đầu tường, chỉ là bổ thượng một chân, liền trực tiếp đem lâm hiểu uyên, mang đến những người này một đám đều đá hạ bách ra đầu tường, nhìn này đó ngày thường uy phong lẫm lẫm, các đại nhân, một đám rơi liền cùng chó ăn cứt giống nhau khó coi, nếu là làm bách hùng lấy một đôi mấy, Cùng những người này đánh nhau, Bách Hùng chưa chắc có năng lực đánh. Bại bọn họ, rốt cuộc song quyền khó địch bốn chân. Chính là, sát những người này một cái trở tay không kịp, đoạt một cái tiên cơ. Lấy loạn quân tâm, Bách Hùng vẫn là có biện pháp làm được. Đứng lên, nhìn đến hành động luôn mãi đã chịu trở ngại. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy lâm hiểu uyên mặt tối sầm, thanh âm đều ếch lên. Đều nói một tiếng chống là thêm dung khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dung khí khô kiệt. Đã hợp với thất bại ba lần Lâm Hiếu Uyên Biết phía chính mình quân tâm đã là không xong Chật chật chật Đây là cái gì hương vị Liền cùng đêm hương Dường như đứng ở đầu tường thượng bách ra đệ tử một bên nói Một bên lấy tay vì phiến Không ngừng ở chính mình trước mũi quạt Giống như là muốn đuổi đi hắn vừa rồi Theo như lời kia cổ hương vị giống nhau Nghe được lời này Lâm Hiếu Uyên bên kia người bỗng nhiên một mảnh tĩnh lặng không tiếng động Lâm Hiếu Uyên càng là xanh mét vô cùng Lâm Hiếu Uyên mới Nói ba chữ Lại là ở chống trải chỗ Chẳng sợ thực sự có cái gì hương vị Lâm Hiếu Uyên mang đến người có thể ngửi được một chút Nhưng thật ra bình thường Nhưng muốn nói đứng ở như vậy Xa bách gia đầu tường thượng bách gia đệ tử có thể ngửi được Đó là tuyệt đối không có khả năng Này cũng liền nói là Lâm Hiếu Uyên liều mạng tưởng che lại bí mật Ít nhất bách gia người đã biết Nhìn bách gia đệ tử nhìn chính mình Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng Lâm Hiếu Uyên trong mắt toát ra hồng quang Đáng chết nhưng phàm là họ trăm người, đều đáng chết, được rồi, đừng che lại che chứ, bất quá đều là bịt tai trộm chuông, nhị hoàng tử ngươi đến quái bệnh, một mở miệng phun ra tới tanh tuổi có thể đem người cấp hôn hôn mê sự tình, toàn bộ lân đằng quốc, còn có bao nhiêu người không biết, bách gia đệ tử bị ức hiếp lâu như vậy, hôm nay thật vất vả lại có thể dựng thẳng sống lưng nói chuyện, tự nhiên trực tiếp bóc lâm hiếu uyên vết sẹo, trên thực tế, từ khi lâm hiếu uyên đến này bệnh, tâm tình không úc. Bắt đầu chỉnh Bách Gia đầu một ngày khởi, Bách Gia liền phí chút thủ đoạn, nghe được Lâm Hiếu Uyên sự tình. Lâm Hiếu Uyên quái bệnh, sở dĩ sẽ ở toàn bộ lân đằng thủ đô bị truyền đến ồn ào huyên náo lại nói tiếp, hoàn toàn là Bách Gia bút tích. Bách Gia liền chưa bao giờ là cái loại này chỉ bị đánh không phản kháng người. Lâm Hiếu Uyên ở không có phong kín Bách Gia sở hữu hành động năng lực phía trước, liền. Đối Bách Gia ra tay, Bách Gia thượng tự nhiên là muốn trả thù trở về. Tuyệt không có thể kêu Lâm Hiếu Uyên có quá nhiều ngày lành nhưng quá, liền tính là muốn chết, vậy ai đều đừng nghĩ hảo sống, thực hảo, các ngươi là thật sự vội vã chết a Lâm Hiếu Uyên ha hả cười lạnh, hôm nay nếu là không thể diệt Bách Gia, hắn liền sửa họ chăm, Bách Gia lời nói mới rồi, hoàn toàn coi rẻ hoàng thất tôn nghiêm, Bách Gia phạm vào đại không vi chi tội, bất tử, dùng cái gì dương hoàng thất, chi uy, chết, hôm nay ai chết còn không nhất định đâu. Bách gia đệ tử không chút nào yếu thế mà cãi lại Bách gia có thiếu chủ tọa chấn Mà thiếu chủ Trong tay càng có rất nhiều có thể làm bách gia cường đại lên tu linh đan Đừng nói là nhị hoàng tử Liền tính là thiên hoàng lão tử tới Bọn họ đều không sợ Hảo đi Những cái đó tu linh đan là tiêu cô nương Nhưng tiêu cô nương không cùng ở bách gia ngồi Thế bách gia chống lưng sao Có tiêu cô nương ở đầu châu mặt ngựa Đều mơ tưởng tiến bách gia một bước Đem bách gia san thành bình địa Ta nhưng thật ra tò mò Các người bách gia rốt cuộc có thể căng bao lâu Bí mật đã bị nói trắng ra lâm Hiếu Uyên nheo nheo mắt dứt khoát trực tiếp mở miệng nói chuyện Bách hùng lại lợi hại Cũng cũng chỉ có một người Đến nỗi bách gia này tân toát ra tới 20 cái lam giai lục đầu tu linh giả Hắn chưa chắc để vào mắt Tam hoàng tử một phát lời nói Mới bị đánh rớt lam giai đỉnh giả lấy nháy mắt ảnh Tốc độ Một lần nữa chiếm hồi tường vị trí Đêm này 20 cái bách gia đệ tử cùng với bách hùng bao quanh vây quanh lên, bách hùng cùng bách gia đệ tử vừa rồi, chỉ là đánh bất ngờ, sấn này chưa chuẩn bị, bất quá đều là thủ đoạn nhỏ, luận đến thật bản lĩnh, những người này là tuyệt đối sẽ không thua cấp bách gia, chẳng lẽ này đầu tường phong cảnh đặc biệt hảo sao, xem các ngươi đoạt tới cướp đi, tựa hồ rất có ý tứ, chúng ta đây cũng tới đoạt một đoạt, bách gia đầu tường, giống như là tất tranh địa bàn giống nhau, một cái đối với Lâm Hiếu Uyên tới nói cực kỳ xa lạ thanh âm xuất hiện lúc sau, Người của hắn giống như bị cái gì cường đụng phải giống nhau, cả người đều sau này bay lên, nháy mắt, ba chiếm tiến ra đầu tường người, vừa không là Bách gia người, cũng không phải Lâm Hiếu Uyên người, mà là cùng Lâm Hiếu Uyên chỉ có quá gặp mặt một lần khúc dương 6 người, tiêu phượng loan đâu, nhìn đến khúc dương 6 người, Lâm Hiếu Uyên nghiến răng, hỏi ra đời này hắn ghét nhất cũng là hận nhất một nữ nhân tên, hắn chưa bao giờ biết. Chính mình từ trước đến nay đều khinh thường nữ nhân thế nhưng ra như vậy, một cái không ngừng cấp chính mình chế tạo phiền toái tiêu phượng loan. Tiểu thất há là ngươi loại người này muốn gặp là có thể thấy. Tiêu phượng minh chừng mắt nhìn chừng mắt, cái này nhị hoàng tử là có ý tứ gì? Phía trước ở huyền mặc mật cảnh thời điểm, mang theo như vậy một cái điên nữ nhân, thiếu chút nữa không? Muốn tiểu thất tánh mạng, cho tới bây giờ, cái này nhị hoàng tử còn dám càn rỡ. Nghĩ, tiêu phượng minh nhìn lâm hiếu uyên hài hước cười. Thủy lượng con ngươi nhíu lại, gầy ốm thân mình nghiêng về phía trước, thật giống như là muốn từ đầu tường thượng rơi xuống giống nhau, gọi người kinh hãi, chỉ là, kinh sợ người còn chưa kêu ra tiếng tới, vốn là phanh, một tiếng rơi trên mặt đất tiêu phượng minh lại là ở mọi người trước mắt biến mất không thấy, ta dựa, này cũng quá xú, thật sự là nhân gian một đại sát khí, tiểu thất, chờ một chút ngươi nhất định phải xứng cái dược ra tới cho ta tiêu tiêu độc, nếu không tay của ta nhất định sẽ lạn rớt, tiêu phượng minh vọt đến lâm hiếu uyên trước mặt. Ở Lâm Hiếu Uyên phản ứng lại đây phía trước, một phen lưu loát mà đem Lâm Hiếu Uyên trên mặt cuối cùng một tầng nội khố, không khách khí mà bóc xuống dưới, bất quá, chờ Tiêu Phượng Minh sau khi thành công, Tiêu Phượng Minh hối hận đến không được, hoàn toàn bị kia miếng vải cấp huân thảm, nếu không phải Tiêu Phượng Minh đúng lúc bế khí, nếu không Tiêu Phượng Minh thật hoài nghi nàng đã sớm cùng những cái đó, hầu hạ Lâm Hiếu Uyên những cái đó công nhân giống nhau, sinh sôi bị huấn ngất đi rồi. Tiêu Phượng Minh vung tay, trực tiếp đem chính mình trong tay đổ vật ném đến rất xa, đến nỗi dính quá lâm hiếu uyên kia miếng vải tay. Tiêu Phượng Minh căn bản là không dám phóng đến ly chính mình thân cận quá, vẫn luôn dơ, sau đó đầu trực. Tiếp đừng qua đi, không có khả năng, thu được tin tức, trộm cùng lại đây Long Dận Thiên trực tiếp xem ngây người. Khúc dương bốn người, Long Dận Thiên trước nay không gặp, nhưng Tiêu Phượng Minh có mấy cân mấy lượng trọng, Long Dận Thiên là biết được giành mạch. Rốt cuộc nữ nhân này, đã từng lưu luyến si mê quá chính mình. Ở Long Dận Thiên trong mắt, Tiêu Phượng Minh chính là một cái trong suốt nữ nhân, đôi hắn mà nói không có bất luận cái gì bí mật, chính là như vậy một. Cái hắn hiểu tận gốc rễ nữ nhân, mới nửa năm không thấy, hiện giờ Tiêu Phượng Minh tu linh trình độ cũng đã tới Long Dận Thiên, mong muốn mà không thể thành nông nỗi, còn nhớ rõ, hơn nửa năm trước, hắn biết rõ Tiêu Phượng Minh cố ý trở thành chính mình tam hoàng tử phi, hắn lại khinh thường Tiêu Phượng Minh, ghét bỏ Tiêu Phượng Minh trừ bỏ là Tiêu Gia Ngũ Tiểu Thư ở ngoài, tu linh tư chất quá thấp. Không đúng tí nào, căn bản là không xứng làm hắn Tam hoàng tử phi, nhưng hiện tại Lâm Hiếu Uyên linh lực cao hơn Long Dận Thiên, chính là Tiêu Phượng Minh lại có thể dễ dàng mà trích rớt Lâm Hiếu Uyên nội khố, này thuyết minh cái gì, đại biểu cho cái gì, Long Dận Thiên sao có thể không rõ, tưởng tượng đến Tiêu Phượng Minh tu linh cao hơn Lâm Hiếu Uyên càng cao với chính mình, Long Dận Thiên trong lòng run lên, thập kêu vì cái gì, sao có thể, chẳng sợ Long Dận Thiên trong lòng có một vạn cái vì cái gì Lúc này cũng không một người sẽ đứng ra cấp long Giận thiên cái này đáp án Người não tàn a Biết gió tình huống như thế nào Còn đi chạm vào Ngồi ở bách gia đại môn chính đầu tường tiêu phượng loan Hai điều non mịn cẳng chân treo Tựa ngoan ngoãn tiểu nữ hài nhi Thường thường sung sướng mà nhảy một chút Trắng nõn như hành ngón tay thượng Dính tím tím xanh xanh nhan sắc Sấn đến tiêu phượng loan ngón tay càng thêm cơ tuyết trong suốt Tiêu phượng loan một lòng tay một viên quả nho Mà hướng chính mình trong miệng tắc Bên cạnh còn có thiên địa huyền hoàng nàng phủng mâm đựng trái cây, nữ vương bộ tịch mười phần, nhìn chính mình trong tay bưng mâm đựng trái cây, thiên địa huyền hoàng bốn người hai mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi, minh vương đại nhân, ngươi làm chúng ta làm loại này tiểu nha hoàng sống, thật sự hào sao, không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng a tiêu phượng minh vẻ mặt đưa đám đáng thương hề hề mà nhìn tiêu phượng loan, liền lâm hiếu uyên tình huống, nàng vẫn luôn, nghe nói, lại không hiện thực tiếp xúc quá. Ai biết, hôm nay một chạm vào, cái kia hương vị lại là như vậy khủng bố, nàng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì ở lâm hiếu uyên bên người hầu hạ người, một đám đều bị lâm hiếu uyên cấp hôn ngất đi rồi, những người đó không bị hôn chết, sinh mệnh lực thật ngoan cường, thiên, ngươi cho nàng tìm đàn rượu mạnh tới, càng liệt càng tốt, xem tiêu phượng minh đáng thương, tiêu phượng loan đại phát tử bi, làm thiên tìm rượu mạnh cấp tiêu, phượng minh tiêu độc đi xú, tuy nói hiệu quả không phải tốt nhất. Nhưng nơi này cũng không có chữ xú than à, tiêu phượng minh liền chập vá dùng đi, thiên tài đem bách ra nhất liệt rượu để cấp tiêu phượng minh, tiêu phượng minh không nói hai lời, bóc phong cái, cái miệng nhỏ một trương ứng ứng ứng ứng, mà quát lên điên cuồng lên, nhìn đến tiêu phượng minh lấy anh thư giống nhau khi thế, một hơi đem một đại đàn rượu mạnh toàn làm, khuôn mặt nhỏ càng là phiếm đảo lý chi, sắc thủy lượng mắt càng là bịt kín một tầng xương mù men say, tiêu phượng loan khóe miệng chiều vừa kéo, nhị chiều sau đó tam trìu, mẹ nó ngươi như thế nào đem này vò rượu cấp làm nói, tiêu phượng loan che mặt tiêu phượng minh rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên như thế nào sẽ làm ra như vậy xuẩn sự tình tới rượu, cách, không phải dùng để uống sao đánh một cái rượu cách tiêu phượng minh không rõ hỏi một câu ngươi nhà không phải muốn giúp đỡ tiêu độc sao kia đàn rượu mạnh là làm ngươi dùng để rửa tay ta đi, tiêu phượng loan nhíu mày tỏ vẻ đều mau không nghĩ cùng tiêu phượng minh nói chuyện Quả nhiên, là nàng quá mức đánh giá cao tiêu năm chỉ số thông minh, nhà đấu này ở tiêu gia bị dưỡng kiều, là hết muốn tiêu độc, hợp lại tiêu độc hai chữ, tiêu năm thuần túy là ở nàng nơi này học miệng học được, tiêu độc rốt cuộc là có ý tứ gì, tiêu năm căn bản không không rõ ràng lắm, ở hạt liệt liệt đâu, như vậy tưởng tượng, tiêu phượng loan tỏ vẻ, nàng não nhân càng đau, không được, nàng đến ăn nhiều mấy viên quả nho, hảo hảo bổ bổ, quả nhiên, nhiều người như vậy bên trong. Chứ bỏ diêm xoái ca có thể giúp nàng giải quyết phiền toái, thế nàng bớt lo ở ngoài, mặt khác, không có một cái là đèn cạn dầu, nghĩ, tiêu phượng loan đôi mắt một nghiêng, liếc hướng về phía chính phiêu ở chính mình bên người vẻ mặt xem kịch vui cốt lão, tiếp theo, tiêu phượng loan chính là sâu kín mà thở dài, vì mau người khác làm người như vậy, thoải mái, nàng liền có thao không song tâm đâu, tiêu phượng loan cảm thấy chính mình có thao không song tâm, thiên lại là phi thường có tự giác thế tiêu phượng minh lại sách một vò tử rượu tới. Lần này, Tiêu Phượng Minh không tái phạm ngốc, mở ra bình rượu lúc sau, đối với chính mình kia chỉ xú hống hống tay, một hồi cuồng tưới, mặt trên gió lớn, xuống dưới, nhìn đến Tiêu Phượng Loan hổ nháo đủ rồi, Diêm Đế tay rỗi ra, liền dùng linh lực đem Tiêu Phượng Loan câu xuống, dưới, mỗi lần nhìn đến Tiêu Phượng Loan cẳng chân một đá một đá, làn váy hơi hơi nhấc lên bộ dáng, Diêm Đế sắc mặt liền không quá đẹp, nhìn đến xuất hiện Diêm Đế, Lâm Hiếu Uyên ánh mắt một ngưng. Hai bên bả vai càng là xuống phía dưới trực tiếp một suy sụp, cả người đều nhiễm một cổ huể hoài chi sắc. Cái này họ diêm nam nhân, quả nhiên cũng ở. Hiện tại Bách Gia đột nhiên xuất hiện 20 cái lam giai lúc đầu tu linh giả, đã không còn là mê, sở hữu vấn đề đều ra ở tiêu. Phượng Loan một người trong tay, tựa như Bách ứng phía trước nói cho hắn như vậy. Cái này tiêu Phượng Loan đích xác không phải giống nhau khó đối phó, hơn nữa y thuật cùng luyện đan thuật đều thật tốt. Liền hắn ở trong cung dưỡng những người đó. Thấy Tiêu Phượng Loan cũng chỉ có kêu Tiêu Phượng Loan vì lão sư phụ phần, chỉ là một cái Tiêu Phượng Loan, liền không phải hắn có thể đối phó đến. Hiện tại lại nhiều một cái diêm đế, Lâm Hiếu Uyên trừ bỏ triệt binh căn bản là không. Có con đường thứ hai có thể đi, trở về, bay một hồi bách ra khi quân Phạm Thượng chứng cứ, cuối cùng Hoàng Thất lại là sát vũ mà về, chẳng sợ dùng chân chỉ tưởng. Lâm Hiếu Uyên cũng biết, hôm nay Lâm Thị Hoàng Thất thành toàn bộ lân đẳng quốc một cái chê cười, và mặt đánh đến lợi hại. Chính là không có cách nào, chỉ cần có tiêu phượng loan cùng riêng đế ở, Lâm thị hoàng thất liền không khả năng động được bách ra. Minh bạch điểm này, cho dù là mất mặt, Lâm Hiếu Uyên cũng không có lựa chọn khác. Đi rồi, vì cái gì, nhìn Lâm Hiếu Uyên, còn không có làm chính mình người chân chính cùng bách ra người sống mai với nhau một phen, làm ấm ý nửa ngày. Bách ra cùng Lâm Hiếu Uyên hai phương nhân mã, đều là không có gì thương vong. Lâm Hiếu Uyên thế nhưng liền như vậy Minh Kim Thu Bình, Long giận thiên kinh ngạc không thôi. Hắn không phủ nhận, Bách Gia thực lực không nhỏ, đặc biệt là tiêu phượng loan mang ra tới kia mấy cái người trẻ tuổi, thực lực, càng là mỗi người không tầm thường, nhưng Lâm Hiếu Uyên thắng ở binh mã đủ nhiều, nếu là chém giết một phen, chưa chắc liền không có thắng được cơ hội, thả, thánh chỉ đã hạ, nếu là không cho Bách Gia trả giá điểm đại giới, Lâm Hiếu Uyên đây là chuẩn bị đem Lâm Thị Hoàng thất thể diện đặt ở trên mặt đất, nhậm người dẫm đạp sao, chẳng sợ có điều hy sinh, có thể cắn rớt Bách Gia cùng tiêu phượng loan đám người một miếng thịt, kia cũng là đáng ra a trong lòng tức giận bất bình. Long giận thiên hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn sở dĩ sẽ có như vậy tiêu xài ý tưởng, đó là bởi vì muốn hy sinh người không phải hắn binh lực, có hại sẽ chỉ là Lâm Hiếu Uyên, đối với hắn cái này sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, lại có thể xem tiêu phượng loan trò hay người tới nói, hắn tự nhiên ước gì Lâm Hiếu Uyên có thể không màng tất cả mà cùng tiêu phượng loan, liều một lần, nếu là lập trường trao đổi, như vậy hắn tuyệt đối sẽ làm cùng Lâm Hiếu Uyên giống nhau lựa, Chọn cùng quyết định, nhìn đến Lâm Hiếu Uyên triệt binh, bách vị sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không phải mượn tiêu thất quang, lần này sự tình tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền giải quyết. ha ha ha về sau xem hoàng thất nhất tộc người còn dám không dám không đem chúng ta bách ra người để vào mặt. Nhìn đến Lâm Hiếu Uyên tựa kẹp ba đuôi đào tẩu tăng ra khuyển, bách ra bên trong tràn ngập tiếng cười cùng chào phúng trị ý, làm hoàng thất như thế mật. Mặt này vẫn là bách ra lần đầu đâu. Từ hôm nay trở đi, bọn họ thật sự không có gì đáng sợ, ai dám cùng Bách Gia không qua được. Hoàng thất hôm nay tình huống bi thảm, chính là những người đó kết cục. Tưởng tượng đến Bách Gia từ nay về sau sẽ trở thành toàn bộ lân đẳng quốc. Ngay cả Hoàng thất thấy đều phải kính tránh ba phần đại gia tộc. Bách Gia đệ tử mỗi người xoa tay hầm hè. Hận không thể có thể vì ngày này sớm một chút đến mà ra một chút lực. Làm người vẫn là thu liễm, một chút hảo. Còn không có nhìn đến nhị hoàng tử kết cục sao, nghe được Bách Gia đệ tử nói. Bách vị sinh đầu một cái liền hướng những người này trên đầu bát một đại bồn nước đá, cử Lâm Hiếu Uyên vì ví dụ. Hôm nay Lâm Hiếu Uyên mang theo như vậy đại trận trưởng tới muốn sao Bách gia. Lâm Hiếu Uyên sở dĩ sẽ làm như vậy, vốn là vì thế hoàng thất dương Oai, nhưng cuối cùng, chỉ là thế hoàng thất thế mặt mà thôi. Nếu là Bách gia người quá mức cản rỡ, tất sẽ trở thành cái thứ hai. Lâm Hiếu Uyên, thiếu chủ, kia không giống nhau, chúng ta có ngươi à. Bách gia đệ tử nói, một đôi mắt lại là ngắm hướng về phía Tiêu Phượng Loan. Vị này Tiêu Cô Nương nơi trốn giúp đỡ thiếu chủ, tất là theo chân bọn họ thiếu chủ có một chân. Bách gia có như vậy một vị thiếu chủ phu nhân, dí sầu không thể cường đại. Thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân song kiếm hợp bích, Bách gia nhất định có thể thiên hạ vô địch. Đừng nói là kẻ hèn một cái lân đẳng quốc, không chừng về sau Bách gia có thể ở tứ thần quốc đều có được nhất định địa vị. Tứ thần quốc hoàng thất đều không dám xem nhẹ, chậm chễ Bách gia. Ta nói rồi, ta không phải các ngươi thiếu chủ, bách vị sinh khóe miệng một nhấp, tổ mẫu, bách gia sự tình đã giải quyết, ta cũng nên đi. Bách gia vây đã giải, hắn liền không có tiếp tục lưu lại đi tất yếu. Đi cái gì đi, đừng quên ngươi họ chăm, bách gia mới là nhà của ngươi, là ngươi căn, ngươi đều đã đã trở lại, còn muốn đi chỗ nào, vừa nghe. Bách vị sinh chẳng những thừa nhận chính mình là bách gia thiếu chủ thân phận, còn nói phải đi, ngay cả bách hùng cũng có chút luồng cuống. Hắn chỉ còn lại con này một cái nhi tử, cho nên hắn cần thiết đem đứa con trai này lưu lại, chẳng những là nhi tử, ngay cả tiêu phượng loan cũng đừng nghĩ đi. Vừa rồi bách gia đệ tử nói, thật là nói vào bách hùng tâm khẳng nhi, trừ phi bách gia thật sự đạt tới cái loại tình trạng này, nếu không này mấy người có thể giúp được với bách gia. Vội người, hắn như thế nào nguyện ý thả bọn họ rời đi, tổ mẫu, chúng ta đây liền cáo từ, bách vị sinh căn bản là không để ý tới bách hùng nói. Năm đó Bách Hùng là như thế nào làm lơ hắn, hắn hiện tại chính là như thế nào làm lơ Bách Hùng, đứng lại, Bách Vị Sinh căn bản là không để ý tới chính mình nói, liên tiếp mà muốn đi ra ngoài làm Bách Hùng đối mắt đỏ hồng, cả người đều ngăn ở Bách Vị Sinh trước mặt, người rốt cuộc muốn thế nào, đều nói phụ tử nào có cách đêm thù, người cái này tính tình còn chưa đủ, con không nói cha sai, người cái này đương nhi tự liền không thể nhiều thể lượng một chút trưởng bối sao, mọi việc đều phải một vừa hai phải. Ta đối với ngươi đã đủ chịu đựng, nếu không phải bệnh ứng sự, đích xác sai ở hắn, nếu không, đại nhi tử muốn dám đảm đương mọi người mặt, không để ý tới chính mình, y theo bách hùng trước kia tính tình, hắn đã sớm ra tay thu thập bách vị sinh đứa con trai này, bách ứng không còn nữa, bách hùng, sùng ái người là đã không có, chính là từ nhỏ đối bách vị sinh ác liệt quán, bách hùng lại tưởng sửa, này trong xương cốt, cũng vô pháp thay đổi đối đại nhi tử cái loại này nghiêm khắc cùng không thèm để ý, không thể, bách vị sinh cười lạnh. Ngươi ta trong lòng biết rõ ràng Trước kia rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì Hổ độc còn không thực tử Ngươi cũng có mặt đề ngươi là một cái phụ thân Ngươi nhi tử bách vị sinh sớm tại mấy tháng trước Chết ở ngươi cùng bách ứng trong Tay, muốn làm cha Tưởng nhận nhi tử Chính mình trở lại mấy tháng tiến đến lãnh A Hắn hiện tại này mệnh là tiêu thất cấp Cùng bách ra một chút quan hệ đều không có Bách hùng chúng độc Là hắn cứu Bách ra đệ tử sở dĩ có thể có như vậy đại tấn chức Dựa vào cũng là hắn Hắn còn bách ra, đã nhiều, hôm nay ta liền đem lời nói lượng nơi này, chẳng sợ hôm nay ta giải bách gia chí nguy, kia cũng là xem ở tổ mẫu mặt mũi thượng, xem ở ta ăn qua mấy năm bách ra gạo phân, thượng, ta còn có thể so ta chịu nhiều hơn nhiều, cho nên ta không nợ bách ra, từ nay về sau, ta cùng bách ra không quan hệ, thuận tiện, ta đem ta họ cũng sửa lại đi, từ hôm nay trở đi, ta kêu hồng vị sinh, không gọi bách vị sinh, ngươi dám, nhắc tới bách ứng đối bách vị sinh đuổi giết. Bách Hùng trên mặt hiện lên một mặt chật vật Không tồi, kia chuyện thật là hắn sai Chẳng sợ hắn lại sùng Bách ứng Cũng không nên ngầm đồng ý Bách ứng đuổi giết Bách Vị Sinh sự Lại thế Nào, Bách Vị Sinh cũng là chính mình thân cốt nhục Huống chi Trên thực tế tình huống còn phản một chút Bách Vị Sinh mới là con hắn Bách ứng căn bản là là một đứa con hoang Nhưng sự tình đều qua đi đã lâu như vậy Hơn nữa đại nhi tử rốt cuộc không có chết không phải sao Vì cái gì một hai phải nắm qua đi Này đó gọi người không cao hứng sự tình không bỏ Đại gia không thể hòa thuận Mà làm người một nhà Chết ta đều không sợ Ta còn có cái gì đáng sợ Bách vị xinh lãnh Liếc Bách Hùng Hôm nay ta trở về Không phải thật sự muốn cứu Bách Gia Chỉ là vì cùng Bách Gia làm một cái kết thúc Từ hôm nay trở đi Ta cùng Bách Gia không có quan hệ Người quản gia chủ vị trí chuyển cho ai Ta không có hứng thú Chuyện này chính là Bách Hùng này 20 năm qua Nguyệt Nguyệt lúc nào cũng muốn làm một việc Hôm nay hắn liền thế bách hùng cấp làm, thiếu chủ, tam tư. Bách gia đệ từ sừng sốt, sôi nổi kéo lại bách vị sinh, liền tính gia chủ sai. Rồi, nhưng thắng ở biết sai có thể sửa, rốt cuộc là người một nhà. Hà tất nháo đến như thế nông nỗi, lần này sự tình đủ rồi thấy được. Gia chủ chẳng những vô pháp mang theo bách gia nâng cao một bước. Ở đối mặt địch nhân xâm nhập vào khi, gia chủ căn bản là xử không thượng lực. Có thể mang cho bách gia càng huy hoàng tương lai người, chỉ có thiếu chủ một cái. Nếu là thiếu chủ đi rồi, cùng bách gia không còn có quan hệ, kia bách gia còn chơi chỉ điều a hảo, từ hôm nay trở, đi, ngươi liền không hề là ta bách gia người, ta sẽ đem ngươi từ bách gia tổ phổ bên trong xóa tên, liền ở tất cả mọi người ý đồ vãn hồi bách vị sinh thời điểm, lại có như vậy một cái khác thường thanh âm xuất hiện, nói lời này người, không phải người khác, chính là bách lão phu nhân, bách vị sinh khúc mắc bách lão phu nhân biết, bách lão phu nhân càng biết, bách vị sinh cái này khúc mắc Đời này đều không thể giải đến khai, trước kia Bách Hùng đem sự tình làm được quá. Tuyệt, Bách Vị Sinh đối Bách Hùng đã sớm không có nửa điểm phụ tử chi tình, có chỉ là hận, chỉ cần làm này hai cha con tụ ở bên nhau, tất xính nước lửa chi thế, chứ bỏ xảo cũng chỉ dư lại động thủ. Cùng với đem hai cha con tụ ở bên nhau, biến thành tử địch, Bách Lão Phu Nhân thả rằng làm Bách Vị Sinh rời đi. Bách Lão Phu Nhân biết, Bách Vị Sinh nhất định là rõ ràng cái này tình huống, cho nên mới làm như vậy quyết định. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ tôn trọng tôn tử quyết Định, coi như là bách hùng thiếu sinh nhi Chỉ có thể như vậy tới trả nợ Hôm nay bách vị sinh tới rồi cứu chàng Bách lão phu nhân cũng đã có dự cảm Bách vị sinh làm như vậy Tuyệt đối không phải bởi vì đối bách gia còn có cảm tình Mà là muốn tới cùng bách gia hoàn toàn phân gió giới tuyến Nếu là bách vị sinh đối bách gia còn có cảm tình Hôm nay sở hữu sự tình Bách vị sinh liền không nên giúp đến như vậy thống khoái Mà nên làm bộ làm tịch, ở Bách Hùng trước mặt tự cao, tự đại, thậm chí phản kích sở hữu đã từng khinh thường quá hắn Bách Gia. Bách vị sinh đối Bách Gia người có phát tiết, như vậy Bách vị sinh liền còn có thể là Bách Gia người. Chính là Bách vị sinh không xảo không nháo, bình tĩnh mà giống như là cùng Bách Gia, không có phát sinh quá bất luận cái gì không thoải mái giống nhau giúp đỡ Bách Gia. Nháy mắt, Bách lão phu nhân liền minh Bạch chẳng sợ nàng không có mất đi Bách vị sinh, cái này tôn tử, nhưng Bách Gia lại là hoàn toàn mất. đi Bách vị sinh Nương, hắn tuổi trẻ tiểu không hiểu chuyện, tự cho là dài quá điểm bản lĩnh, cánh ngạnh liền có thể không cần ra nơi nơi phi, chỉ có chờ đến bị thương đã chịu giao huấn, mới biết được ra hảo, ngươi cũng lão hổ đồ, bồi hắn cùng nhau điên sao, bách hùng hận không thể đấm đấm ngực, này đều chuyện gì nhi a, nhi tử hồ nháo, lão nương còn đi theo điên, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta quyết định này, hôm nay là tuyệt đối sẽ không thay đổi, bách vị sinh nhấp nhấp, khóe miệng, làm lơ bách hùng hảo ý nhắc nhở. Tiêu thất, nơi này đã không chúng ta chuyện gì, chúng ta có thể đi rồi, từ trước đến nay, đều là tổ mẫu đối hắn tốt nhất, nhất hiểu biết hắn, cho nên hắn có thể đi được thực yên tâm, hắn nương, tổ mẫu nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố. Bách Hùng nháo ra Bách ứng sự tới, thêm chi còn có một cái hồng ra, Bách Hùng còn không dám bởi vì chuyện của hắn lấy hắn nương hết giận, cũng may, hắn nương đối Bách Hùng người nam nhân này cũng, coi như là hoàn toàn hết hy vọng, người muốn dám đi. Ta đánh gãy chân của ngươi, Bách Hùng trong tay xuất hiện màu tím linh quang, hắn hôm nay tuyệt không sẽ lại làm Bách Vị Sinh tùy hứng, bước ra Bách gia đại môn nửa bước, hắn thả rằng đánh gãy Bách Vị Sinh chân, cũng muốn lưu lại Bách Vị Sinh, ai đánh gãy ai chân, còn không nhất định đâu, cảm giác được Bách Hùng đối chính mình phát ra sát khí, Bách Vị Sinh thống khoái cười, hắn thả rằng Bách Hùng bày ra loại này kẻ thù, hận không thể hắn lập tức chết gương mặt, cũng không muốn đối mặt phía trước một bộ từ phụ mặt Bách Hùng. Bách vị sinh đồng dạng phóng thích chính mình linh lực thiên lãnh lam nhạt quang mang bên trong dần dần chuyển thành màu tím Thẳng đến màu tím ngưng song Không hề có bất luận cái gì biến hóa mới thôi Bách hùng là tử dai lúc đầu tu linh giả Hiện tại bách vị sinh cũng là đại gia thực lực tương đương Bách hùng muốn đánh đoạn bách vị sinh chân nhưng không hề tựa Trước kia đơn giản như vậy dễ dàng Có náo nhiệt, đừng ném xuống chúng ta, tính thượng chúng ta a. Khúc dương trên mặt mang theo cười Nhưng đáy mắt tất cả đều là lạnh lẽo Từ nhỏ, Khúc Dương gia đình liền cực kỳ hòa thuận, nếu không phải Tiểu Thúc đột nhiên lộ ra lưu ra, hắn chưa bao giờ tin tưởng chính mình trong nhà thế nhưng cũng có khoác ra người lang, chính là ở nhìn thấy Bách Hùng lúc sau, Khúc Dương không thể không nói, hắn cái kia Tiểu Thúc đã từng cũng là đem, bọn họ trở thành người một nhà, Tiểu Thúc đối bọn họ một nhà hảo quá, dùng quá thiệt tình, mà cái này Bách Hùng đối Bách Vị Sinh, tuyệt đối chưa từng có hảo quá, loại người này không xứng làm cha, càng không xứng cầu hôn người hai chữ. Bách Hùng còn dám đối Bách Vị sinh đánh Khúc Dương tỏ vẻ hắn cũng không thể Đương chính mình không có nhìn đến Chính là trường hoan vẻ mặt hi hi ha ha Chính là hắn trưởng gian phát ra Cùng Bách Vị sinh giống nhau như đúc màu tím quang Mang lại là minh xác Mà nói cho người khác Bọn họ cũng không có nửa điểm nói dỡn ý tứ Vừa lúc vừa rồi không đánh thành giá Hiện tại bổ thượng Hiếm khi mở miệng tàng ngao hoạt động Một chút chính mình cổ tay Từ dùng diêm công tử cấp tu linh đan Bọn họ linh lực đại trướng lúc sau. Chính mình rốt cuộc tới một cái cái dạng gì trình độ Còn không có có thể tìm một cơ hội thử một lần đâu Hiện tại xem ra Hôm nay nhưng thật ra một cái hảo thời điểm Đừng, đừng nói Giỡn, nguyên bản mong chờ Bách Hùng Dùng cường thế thủ đoạn đem Bách Vị sinh lưu lại Bách Gia đệ tử Đang xem đến khúc dương bốn người tình huống lúc sau Sắc mặt trắng nhợt, cười thảm liên tục Bọn họ liền nhị hoàng tử Những cái đó thị vệ đều không đối phó được Lại sao có thể đánh thắng được trước mắt đến tuổi này nhẹ nhàng cũng đã tới tử dai, lúc đầu quái vật sao, đừng nói giỡn, gia chủ lại lợi hại, cũng chỉ có một người, còn có thể đánh thắng được liên thủ bốn cái người. Trẻ tuổi, liền hương thiếu chủ lời nói mới rồi, chỉ sợ một khi động khởi tay tới, thiếu chủ cũng sẽ trộn lẫn đi vào, đương nhiên, thiếu chủ bang tuyệt đối không có khả năng là gia chủ, mà là khúc dương này đó người ngoài, các ngươi đều là vãn bối, thực chiến kinh nghiệm tất không kịp bách ra gia chủ cho nên các ngươi ngàn vạn đừng ra mặt mỏng, cảm thấy lấy năm địch một quá không công bằng. Thừa dịp cơ hội này, các ngươi nhưng đến hảo hảo hướng bách gia gia chủ lãnh giáo. Một chút thực chiến kinh nghiệm a, nhìn đến bách hùng trên chán đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Tiêu Phượng Loan mừng rỡ lợi hại, từng viên hướng trong miệng tắc quả nho tốc độ càng nhanh điểm. Yên tâm, chúng ta sẽ không ra mỏng. Bách Vị sinh cười cười, có cái gì hảo ra mỏng, bách hùng đều không sợ gì lớn hiếp nhỏ, bọn họ còn phải vì lấy nhiều khi ít tự càng mất mặt. Bọn họ ngốc a tiểu thất, hương vị cuối cùng là không vừa dối như vậy đáng sợ, chính mình chạy một chuyến bách, ra rượu diêu đem bách ra gửi vài thập niên rượu ngon, một vò đàn rượu ngon toàn giao đãi ở tay nàng thượng, nhà hắc, đây là muốn đấu võ tiết tấu sao, đánh mau mau, đánh không đứng dậy, biết gió tiêu phượng minh nghe không được, cốt lão trợn trắng mắt, nói thẳng nói, bách hùng loại người này nhất thức thời, năm đánh một, tiểu nha đầu cùng cương thi thịt còn không có ra tay đâu. Trừ phi hắn một phen lão xương cốt tưởng bị người hủy đi, nếu không hắn là sẽ không động, thủ, ngay cả lâm hiếu uyên, cái này lân đằng quốc nhị hoàng tử đều bị cương thi thịt cấp dọa chạy, không cần cương thi chạy theo tay, cương thi thịt chỉ cần động động bước chân, tiến lên một bước, chỉ cần bách hùng nhìn ra cương thi thịt sẽ không buông tay mặc kệ, bách hùng bảo đảm buông tay đến so với kia cái lâm hiếu uyên còn nhanh, mẫu thân, người nghĩ lại rõ ràng, liền như cốt lão sở liệu. Lâm Hiếu Uyên đều sẽ kiên kỵ một đám người chờ, Bách Hùng trong lòng càng không, thể có thể không sợ. Hiện tại hắn duy nhất hy vọng tất cả tại Bách Lão Phu Nhân trên người. Bách Vị Sinh đối hắn không có nửa điểm cảm tình, chính là đối Bách Lão Phu Nhân có. Chỉ cần Bách Lão Phu Nhân sửa miệng, nguyện ý lưu Bách Vị Sinh xuống dưới, như vậy tình huống còn có khả năng nghịch chuyển. Lão Phu Nhân, tổ phổ lấy tới, ngài xem qua. Trả lời Bách Hùng chính là, Bách Lão Phu Nhân bên người Lão Nhân đem Bách ra tổ phổ phủng tới, rồi Bách Lão Phu Nhân trước mặt, Bách Lão Phu Nhân tiếp nhận lúc sau nói thẳng nói, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, thả này cũng không phải cái gì sáng dọi sự tình, hết thảy giản lược đi. Sinh Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không phải cái này Bách ra người, ngươi phải nhớ kỹ, lấy Sinh Nhi hiện tại năng lực, Sinh Nhi tuyệt đối có năng lực xây lên một cái so cái này, Bách ra càng phồn vinh cường đại tân Bách ra. Lão bách gia nếu không thể cấp sinh nhi nửa điểm Vậy cũng đừng trở thành vây khốn sinh Nhi lồng giam Dương cánh đi ra ngoài phi đi Bách lão phu nhân hít sâu một hơi để thẳng tắp tiếp đem bách vị sinh tên từ bách gia tổ phổ thượng vạch tới Ngươi đi đi Mẫu thân Ngươi điên rồi Bách hùng trừng mắt Nhìn bách lão phu nhân Hắn là làm mẫu thân kêu bách vị sinh hồi tâm chuyển ý Mẫu thân lại là đề bút liền đem bách vị sinh từ tổ phổ cắn câu rớt Mẫu thân đây là tự cấp hắn thêm phiền Điên rồi không đến mức, người già rồi hồ đồ lại là khó tránh khỏi. Bách lão phu nhân tự rượu cười, rốt cuộc nàng chỉ chính là chính mình phương diện kia hồ đồ, gặp người thay trí. Tổ mẫu, cảm ơn. Tận mắt nhìn thấy tên của mình từ bách ra tổ phổ thượng vạch tới, bách vị sinh, đột nhiên cảm giác được vẫn luôn bị một phen vô hình gông xiềng khóa trụ tâm nhẹ nhàng, lên, ngay cả hắn suy sụp hạ bà vai cũng có thể thẳng thắn. Tiêu thất, chúng ta đi thôi, nếu có thể nói. Hắn về sau sẽ không lại hồi cái này địa phương, chẳng sợ thực sự có cái gì. Bị bất đắc dĩ sự tình, hắn cũng sẽ tận lực tìm người giúp hắn đi một chuyến. Bách ra, hắn ác mộng, rốt cuộc có thể kết thúc. Lại không đi, ta đều mau ngủ rồi. Tiêu phượng loan đánh ngáp một cái. Diêm Soái ca cho nàng tìm tới này đó quả nho là thật sự ăn ngon. Ăn lại nhiều, thế nhưng hoàn toàn không toan nha. Chỉ là, bách hùng phế đi nửa ngày nói, cũng không động thủ một chút, loại này diễn quá khó coi mất công không tiêu tiền, nếu không nàng khẳng định muốn trả vé, minh vương thu được mới nhất tin tức thiên tướng tin tức trực tiếp truyền cho diêm đế làm diêm đế xem qua diêm đế nhìn đến phía trên nội dung đỉnh mày hơi hơi vừa động ngươi cùng hoàng đi một chuyến, nhớ kỹ một cái không lưu, là minh vương, thiên ánh mắt trầm hạ tới đối với những người này kết cục hắn cũng không kinh ngạc thiên cùng hoàng tạm thời rời đi cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý Nhưng diêm đế rời đi liền hoàn toàn không giống nhau, ngươi thật sự, phải đi, không sợ ngươi lần này vừa đi, lại trở về thời điểm, tiểu nha đầu bên người lại nhiều mấy nam nhân, cốt lão đôi mắt ở khúc dương đám người trên người dạo qua một vòng, đừng tưởng rằng hắn không biết, phía trước nhìn đến khúc dương bốn cái, cương thi thịt trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn còn tưởng rằng cương thi thịt thật sự sẽ vẫn luôn canh giữ ở tiểu nha đầu bên người đâu, đừng nói cho lão tử, kỳ thật ngươi lần này đi, là vì lần trước bị ngươi đánh chạy cái kia. Xấu nữ nhân a muốn thật là như vậy, hắn nhất định vặn gãy cương thi thịt cổ, tạm thời rời đi là vì càng dài lâu bảo hộ. Diêm đế ánh mắt chỉ dừng ở tiêu phượng loan một người trên người, ta cần thiết đi thu hồi một kiện đồ vật. Người phía trước như thế nào không đi lấy, cốt lão hừ hừ, có thứ gì muốn bắt, trước kia kia một chuyến lại không đi. Đừng tưởng rằng hắn hiện tại chỉ còn lại có một bộ xương cốt liền thật sự không trường đầu óc, thời cơ không thành thục, nói. Diêm đế mi mắt trở tắt, che khuất ám trầm quang mang kia hiện tại thành thục, cốt lão không tin tả hỏi, cũng không thành thục, Diêm đế nói, tuy rằng thời cơ như cũ không có thành thục, chính là một triều tử đã biết hắn tại hạ giới tứ thần quốc sự tình.